vô thượng thần đế 495, c h ư ơ n g 5 3 2 n g n ư i ngươi thế nào bắt đến bọn hắn chỉ là ngay một khắc này một thân ảnh bất ngờ từ hư không lướt đi cầm trong tay một kiếm một kiếm vạch xuống thổi phù một tiếng một vị tam tài cảnh cường giả cổ tiên huyết phun ra một kiếm cái này lúc một vị khác đạo vẫn tam tài cảnh nhân vật triệt để dọa sợ, một kiếm chém giết Tam Tài Cảnh. Này người là thực lực gì? Nhị công tử chạy nhanh. Một vị khác Tam Tài Cảnh cường giả đột nhiên hét một tiếng. Ngay sau đó liều mình không sợ chết phóng tới Mộ Vân. Ngô Bình cũng ngăn không được ta. Ngươi có thể ngăn được ta. Kia Tam Tài Cảnh cường giả tại Mộ Vân tay bên trong bất quá chống xuống đến ba chiêu, liền là bị chém giết. Cùng cảnh giới. Mục Vân không có đối thủ. Ngô Vân p h à m mang lấy đồng Nguyệt Ngâm cùng nhau đào tẩu. Có thể hai vị đảo hải thần cảnh tốc độ lại nhanh, cũng không sánh được Mục Vân. Rất nhanh, hai người liền là bị Mục Vân đuổi theo. Thở hồng h ộ p nhìn lấy nhẹ nhàng rơi tại hai người thân trước Mục Vân. Ngô Vân p h à m sắc mặt khó coi nói: người đem ta cha thế nào rồi? Giết! mục vân đơn giản trực tiếp nói cùng ta u linh là định liền là kết cuộc này giết rồi ngô vân phàm cả cách người triệt để ngốc p h ụ thân t h ế nào hội chết nói hư u nói vượng ngô vân phàm quát lạnh nói ta p h ụ thân là là đạo vẫn ngũ hành cảnh đại nhân vật bằng ngươi cũng xứng ba ngô vân phàm một câu rơi xuống mục vân một bàn tay trực tiếp vỗ đến. Ngô Vân p h à m cả c á i người tại tại chỗ chuyển mấy vòng, b ị một tiếng lăn xuống trên mặt đất. Ngươi, hắn ánh mắt nhìn Mục Vân, ánh mắt tràn đầy oán hận. Ta dẫn ngươi đi gặp nên gặp người, nói Mục Vân hảo không chần chờ, nhấc lên Ngô Vân p h à m cùng Đồng Nguyệt Ngâm hai người trực tiếp rời đi ngày chỗ giữa không trung. Ngô Vân p h à m thần sắc hãi nhiên, Mục Vân c á i này là mang lấy bọn hắn. hướng bắt đi, cái này r a hỏa, nên sẽ không muốn mang lấy bọn hắn hai người về vân tộc a. lục ung, ngô vân phàm lúc này quát, ngươi thả ta, không muốn mang ta đi vân tộc, nếu không ta sẽ chết rất khó nhìn. ngươi không đáng chết sao? ngô vân phàm trầm mặc rất lâu, lần nữa nói, linh thúc thúc tiến ta một khỏa quảng linh đạo quả. làm đến đối ta đại hôn chúc phúc lễ vật quảng linh đạo quả giá trị phi phàm ta cha đại bá ta đều rất trông mà thèm ta cho ngươi ngươi tha ta mục vân không khỏi cười nói ngươi chết rồi không gian giới chỉ về ta quảng linh đạo quả cũng là của ta ngươi nói ta mang về vân tộc quảng linh đạo quả tất nhiên hội là vân tộc cao tầng thu hoạch cách này lời nói ra Mục Vân lại là nói, ngươi còn hội vì ta tính kế rồi. Nói, Mục Vân trực tiếp đem Ngô Vân p h à m cùng Đồng Nguyệt Ngâm thân bên trên không gian c h ứ vật trí bảo toàn bộ thu đi. Quả nhiên là phát hiện một k h ỏ ả quảng linh đạo quả. Ta chỉ là dự định đem các ngươi đưa cho Vân tộc, chính ta có thể cũng không tính uy thuận Vân tộc. c á i này vừa nói, Ngô Vân p h à m triệt để mộng, ngươi đến cùng là người nào? một tiếng hỏi thăm có thể m ụ c vân cũng chưa hồi đáp cùng lúc đó ngũ linh nguyên tôn g bên trong cũng là được đến đồng hoàng viễn đưa tới tin tức đồng thời lập tức làm ra phản ứng ứng đối lần này nguyên bản vừa ở vào r ừ n g tay g i ằ n g hóa hai đại bá chủ thế lực tựa hồ ẩ m ẩ m ở giữa lại muốn bắt đầu tranh đấu gió thổi b á o s ô n g bão sắp đến mà hết thảy này phía sau màn đẩy tay còn không người biết đến lúc này một vân mang lấy Ngô Vân p h à m cùng Đồng Nguyệt Ngâm hai người một đường hướng bắc càng qua Vân Thiên g i a n g hướng lấy Vân Tộc địa vực mà đi thằng đến hắn nhìn đến một đám người tại một vùng núi đại địa ở giữa rừng lại a người quen nhìn đến kia một đi gần đến trăm người một vân cười dẫn đầu một người chính là u linh người phụ trách một trong phong nhạc không nghĩ tới tại cách này bên trong đụng đến phong nhạc m ụ c vân mặt bên trên tiếu dung càng ngày càng rõ ràng Ngô Vân p h à m có thể hay không sống sót đến xem chính ngươi vận mệnh m ụ c vân hai tay một nắm răng rắc một tiếng vang lên Ngô Vân p h à m hai tay hai chân tận đều là bị bóp gãy toàn bộ thân hình rơi xuống mặt đất miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm, tiếng kêu r ê n tới. Mộc Vân rất nhanh đem Ngô Vân, Phạm c ù n g Đồng Nguyệt ngâm ném ra. Cái này phiên đồng tính, tự nhiên là lập tức hấp dẫn Phong Nhạc một nhóm người. Lập tức, U Linh võ giả lần lượt quay quanh mà tới. Thế nào rồi? Phong Nhạc lúc này đi đến, nhìn đến thuộc hạ nhóm vây quanh hai thân ảnh, nhìn một cái. phong nhạt cảm thấy chính mình tại nằm mơ có thể là ngay sau đó phong nhạt người đều ngốc mã đức một tiếng thô tục mắng ngữ vang lên phong nhạt vỗ vỗ chính mình gương mặt quát ngô vân phàm đồng nguyệt ngâm tào không phải nói ngô vân phàm chết sao chết rồi tại sao lại ở chỗ này phong nhạt lúc này quát nhanh nhanh nhanh bắt lấy hai người lập tức lập tức hiện tại đi thông chi đại nhân nhóm vân tộc võ giả đã quyết ý tiến công nam thiên thành do này vân tộc các phương võ giả đều là từ bốn phương tám hướng tập hợp hướng lấy vân hiên thành mà đi trước mắt tại c á i này bên trong phát hiện ngô vân phàm cùng đồng nguyệt ngâm c á i này vấn đề lớn đi mặt trời lên cao vân hiên thành bên trong thành chủ phủ nguyên bản bị phá hư thành chủ phủ hiện nay đ a n là sửa chữa hoàn thiện vân tộc một nhóm cao tầng đi đến tập hợp tại này chỗ vân minh trung mang lấy vân dương thừa cùng vân dương lượng là đến nơi trước tiên lúc này vân minh trung nhìn lấy thân trước phong nhạc lại nhìn một chút đại sảnh đất bên trên n g ô vân phàm cùng đồng nguyệt ngâm hai người hắn ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi trên người phong nhạc ngươi thế nào bắt đến bọn hắn phong nhạc bị cách này vấn đề cũng là mộng gãi gãi đầu không khỏi nói liền liền rất đột nhiên bọn hắn hai cái từ trên trời giáng xuống liền bị ta bắt lấy tại chàng vân tộc cao tầng nhóm nghe đến c á i này lời nói cũng là vô cùng ngạc nhiên đại nhân m à liền tại cách này lúc một vị vân tộc cao tầng mở miệng nói Ngô Vân Phạm không có chết chúng ta bị ngũ linh nguyên tôn g chơi đùa lời vừa nói ra đại điện bên trong triệt để tiếng n h ị luận bạo phát đúng a Ngô Vân Phạm không có chết kia Ngô Khang cùng Ngô Bình hai người miệng mắng lấy là bọn hắn vân tộc người giết Ngô Vân Phạm nhưng bây giờ thì sao Ngô Vân Phạm còn sống sót, liền tại bọn hắn vân tộc người trước mặt, tốt tốt tốt. Vân Minh Trung cười lạnh nói, nhìn đến, U Linh hành động, Ngô Khang cùng Ngô Bình đều biết, bọn hắn cố ý tương ghế tự kế, nói cho ngoại giới, Ngô Vân Phạm bị giết, mượn cơ hội này đối chúng ta vân tộc đồng thủ, Vân Tử Diệu, liền cách này bị giết, đáng chết. Vương Bát Đàn. Vân Minh Trung lúc này phấn nộ quá. t Vân Dương thừa, Vân Dương lượng, lập tức, lập tức, đi đến Vân Hiên Thành võ giả, giết cho ta đến Nam Thiên Thành. Cách này lần, ta muốn, đồ thành, đồ thành hai chữ. Vân Minh Trung cơ hồ là hô lên đến, lập tức, Vân Hiên Thành bên trong, Vân Tục Đạo đ à i Thần Cảnh, Đạo Hải Thần Cảnh. đạo vẫn thần cảnh cấp bậc võ giả lần lượt xuất động chiều rộng vạn dặm vân thiên giang hôm nay nhất định là sẽ không bình tĩnh vân minh trung vân dương thừa vân dương lượng ba người mang lấy vân tộc võ giả trùng trùng điệp điệp xuất phát mà cùng lúc đó thân tại nam thiên thành bên trong đồng hoành viễn ngô khang hai vị trưởng lão cũng là sớm liền đánh ra thám tử tìm hiểu vân hiên thành tình huống bên kia khi biết vân hiên thành bên trong cường giả đã xuất động hai người cũng là đức tại nam thiên thành thành môn bên trên t h ầ n sắc giới bị ngô bình thế nào còn chưa trở về đồng hoàng viễn lông mày nhíu lên một thời oanh liệt đã kết thúc chuyện đã em cùng ghé đọc bắt đầu ban thưởng bảy cái thẻ nhân vật Vô thượng thần đế 495 t r c h ư ơ n g năm 7 t a phụ thân bị bọn hắn giết chết. Ban đầu là an bài bốn vị đạo vẫn tam tài cảnh cường giả, hộ tống Ngô Viễn p h à m cùng Đồng Nguyệt Ngâm trở về ngũ linh nguyên tông. Chỉ là Ngô Bình cảm thấy u linh người, tất nhiên còn có không ít tiềm phục tại Nam Thiên Thành bên trong vì an toàn. Ngô Bình vùng trộm hộ tống một đoạn. đồng thời cũng vì bắt được u linh bên trong đại nhân vật ví như u vân thịnh theo đạo lý nói người hiện tại hẳn là trở về ác nhưng đến hiện tại ngô bình còn không có tin tức cách này gia hỏa tổng không khả năng theo lấy ngô vân phàm đồng nguyệt ngâm một đạo trở về ngũ linh nguyên tông đi đối nam thiên thành quen thuộc nhất tất có thể là ngô bình cách này gia hỏa như là không tại đồng hoàng viễn cùng Ngô Khang hai người rất khó nhanh chóng truyền đạt hữu hiệu mệnh lệnh nhị đệ hẳn là sẽ không không để ý đại cục có lẽ là lúc này trong lòng có tính toán gì các loại vân tộc người đi đến muốn bọn hắn xinh đẹp Ngô Khang cách này lúc cũng là không xác định có thể Ngô Bình quả thật là không trở về mà liền tại cách này lúc Nam Thiên Thành Bắc môn. phía trước mặt sông phô thiên cách địa thân ảnh khí thế hùng hổ đi đến vân tộc đánh tới đồng hoành viễn ngô khang cùng với nam thiên thành võ giả nhóm lần lượt trận địa sẵn sàng ngô khang ngô bình mạng chó cầm đến một tiếng gào rít s ầ ậ n dữ truyền lại cả cách nam thiên thành nội ngoại vân minh trung là thật khí nổ trùng trùng điệp điệp đại quân tại nam thiên thành bên ngoài mười dặm ngừng xuống trên trời dưới đất mỗi một vị đạo vấn đạo hải đạo đại đều là đ ằ n g đ ằ n g sát khí thấy chết không sờn vân minh trung đồng hoàng viễn nhìn người nọ biến sắc v ị này chính là bây giờ vân tộc tộc trưởng vân minh h ú c huyên trưởng tại cả cái vân tộc bên trong như là nói ai có thể làm lấy Vân Minh h ú c mặt nổi giận cũng liền cách này vì Vân Minh trung thân bên liền là Vân Dương thừa Vân Dương lượng hai vị Vân Tộc sáu đại nhân vật đến ba cái Đồng Hoàn Viễn Ngô Khang sắc mặt âm trầm đáng sợ Vân Minh Trung ngươi đây là ý gì Ngô Khang hừ lạnh một tiếng nhìn về phía trước thanh âm vang d ộ i nói ngươi cứ nói đi. giọng nói lạnh lùng vang lên. vân minh trung một bước bước ra, đứng đ ỉ n h thành trước, nhìn lấy đồng hoàng viễn cùng ngô khang, đằng đằng sát khí. vân tử diệu mệnh, ngươi ngũ linh nguyên tông người, cần phải trả lại. nghe đến cách này lời nói, ngô khang lập tức cười nhạt nói, vân minh trung, người ta song phương ký kết m i n h ước, sống chung hòa bình. có thể là ngươi u linh người t h ừ a dịp ta chất nhi đại hôn trước đến nháo sự giết ta chất nhi vân tử diệu bất tử ta ngũ linh nguyên tôn g thể diện hướng chỗ nào thả biên tiếp tục biên vân minh trung cười lạnh nói tiếp tục biểu diễn ta ngược lại là muốn nhìn ngươi ngô khang diễn kỹ đến cùng nhiều tốt biên ngô khang khí định thần nhàn tự tin tràn đầy nói, c á i này sự tình nam thiên thành bên trong không ít người đều biết, ngươi hỏi thăm một chút đi. thật sao? vân minh trung cười nhạo, bàn tay vung lên, lập tức hai thân ảnh bị người từ đội ngũ phía sau kéo lên. ngô khang, đã ngươi nói ngô vân phàm chết rồi, kia hắn là ai? vân minh trung chỉ chỉ thân bên thanh niên, vân phàm, nguyệt ngâm. Ngô Khang cùng Đồng Hoàng Viễn hai người triệt để xứng s ờ Bọn hắn hai người hiện tại hẳn là tại ngũ linh nguyên tông bên trong á. Thế nào sẽ xuất hiện tại cách này bên trong? Cách này không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Đại bá, cứu ta! Ngô Văn Phạm kêu khóc nói, là u linh người bắt ta, đưa đến bọn hắn tay bên trong, ta phụ thân. ta phụ thân bị bọn hắn giết chết rồi. cái gì? lời này vừa nói ra, cả cái ngũ linh nguyên tôn g võ giả nhóm triệt để mộng Ngô Bình Thành Chủ bị giết rồi. thế nào khả năng? Ngô Bình Thành Chủ thực lực cường đại, đạo vẫn ngũ hành cảnh. thế nào khả năng bị giết chết? mà nghe đến cách này lời Ngô Khang, Song Huyền nắm chặt, hai mắt đỏ t h ấ m Vân Minh Trung lại là ngẩn người, Vân tộc người đều xứng s ờ x ú Tiểu Tử, ngươi hắn chớ nói nhảm a. Người nào giết ngươi cha? Ngô Bình, bọn hắn liền cái bóng đều không có gặp đến. Vân Minh Trung, ngươi dám giết ta đệ đệ? Ngô Khang thanh âm lạnh lùng lệnh người giận sôi, nói hư u nói vượng. Vân Minh Trung hừ lạnh nói, ta căn bản chưa từng gặp đến Ngô Bình. là hắn làm chính là không phải hắn làm đương nhiên không thể nhận thật sao? vâng vân minh trung lạnh lùng nói ngô bình há là dễ x ế t như vậy kia ngươi lại như thế nào bắt lấy ta chất nhi cái này hỏi một chút vân minh trung lúc này nói là hắn cùng đồng nguyệt ngâm hai người từ trên trời giáng xuống bị ta vân tộc võ giả bắt đến khá khá khá khá Ngô Khang cười cuồng ngạo, cười điên ma. v â n Minh Trung, cách này lời nói, chính ngươi tin sao? Tốt tốt, ngươi vân tộc đều đắt lưỡi nhắc biên lý do, làm Ngô Khang cách này lời nói ra, v â n Minh Trung cũng là xứng s ờ Mã Đức, chính hắn đều không tin. Cách này Ngô v â n Phạm cùng Đồng Nguyệt Ngâm là từ trên trời giáng xuống, có thể là lặp đi lặp lại hỏi thăm vô Linh người. tất cả mọi người là nói như vậy. hai người này liền là từ trên trời giáng xuống. ai? không đúng. vân minh trung mắng. tào kém chút bị ngươi mang lệch. ta hôm nay là đến vì vân tử diệu báo thù. ngươi cùng ngô bình giết vân tử diệu. huyên để ngươi hai người hôm nay nhất định phải chết. ta tào ngươi nương. ngô khang cách này vị đạo vẫn lục hợp cảnh cường giả. lúc này đã không hề cố k a Vân Tộc khi người quá đáng tính kế bọn hắn ngũ linh nguyên tôn g không nói hiện tại giết Ngô Bình việc này không có x o n g giết cho ta Ngô Khang gầm thét lên ban đầu Nam Thiên Thành võ giả số lượng là không bằng Vân Minh Trung các loại người mang đến Vân Tộc võ giả số lượng đồng h o à n h viễn cùng Ngô Khang đắt là kế hoạch tốt phòng thủ vì chủ có thể hiện tại. Ngô Khang bị khí nổ, còn quản c á i gì phòng thủ, giết, giết sạch c á i này của Mây Tộc Vương Bát Đàn, mà Thiên Nam Thành Thủ Quân vốn liền là Ngô Bình một tay huấn luyện ra, trước mắt biết đến Ngô Bình Thành Chủ bị giết, cách này bầy Thủ Quân k i a chỗ nào còn có thể ổn định tâm thái, từng cách đỏ ngầu mắt, t h ẳ n g Hướng Vân Tộc võ giả, Vân Minh Trung, thả ta nữ nhi. đồng hoàng viễn cách này lúc gầm thét lên, ngươi cùng ngô gia sự tỉnh, ta nữ nhi là vô tội, vô tội. vân minh trung lạnh lùng nói, vân tử diệu chết đi, các ngươi minh bạch, điều này đại biểu cái gì sao? hắn hai tay nắm chặt ngô vân phàm cùng đồng nguyệt ngâm thân thể, cười nhạo nói, hai người này phải chết, bành bảnh, k h o ả n h khắc. hai đạo bành tiếng vang nổ tung Ngô v â n p h à m Đồng Nguyệt Ngâm thân thể nổ tung thành bụi phấn a Đồng Hoàng Viễn cả c á i người thân thể run rẩy khuôn mặt dữ t n mà vặn vẹo phảng phất trái tim bị người cắt đứt nữ nhi nữ nhi Đồng Hoàng Viễn triệt để giận Vân Minh Trung ta giết ngươi a a a s á t na ở giữa Đồng Hoàng Viễn thể nổi khí thế mạnh mẽ trong mơ hồ thiên thượng hàng lâm thất tinh chiếu giỏi hắn thân thể vốn là đạo vẫn lục hợp cảnh đời này cũng liền giới hạn ở đó cảnh giới đồng hoàn viễn tại tận mắt thấy mình nữ nhi bị vân minh trung giết chết về sau sợ hãi đột phá đạo vẫn thất tinh cảnh đồng hoàn viễn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh xông về phía vân minh trung cái này hỗn đàn phải đền mạng. vân minh trung lạnh lùng, vân dương thừa, vân dương lượng, các ngươi hai người trước hết giết ngô khang. bất kể như thế nào, hôm nay ngô khang phải chết. cách này lão đồ vật, ta tới đối phó. vâng, vân dương thừa là là đạo vẫn thất tinh cảnh, vân dương lượng là là đạo vẫn lục hợp cảnh. hai người đối phó một cách đạo vẫn lục hợp cảnh ngô khang cũng không phải việc khó. đồng hoành viễn sao cho vân minh t r u n g càng không phải là vấn đề một thời oanh liệt đã kết thúc chuyện đ á em cùng ré đọc bắt đầu ban thưởng bày cái thẻ nhân vật vô thượng thần đế 495 t r c h ư ơ n g 5.328 lộn xộn nam thiên thành bên ngoài triệt để biến thành một phiến huyết hải chiến trường có thể nam thiên thành thủ bị xác thực là không so được vân tộc chuẩn bị thỏa đáng đánh tới cuộc diện rất nhanh xuất hiện bất công. Ngô Khang tức giận, Nhi để bị giết, Tiểu Chất Nhi bị giết, Ngô Khang hoàn toàn không thể chịu đựng được. Đối mặt Vân Dương Thừa cùng Vân Dương Lượng cách này hai người công kích, Ngô Khang liều mình không sợ chết, căn bản không quản chính mình thụ thương, chỉ là muốn giết cách này hai người. Có thể là một vị lục hợp cảnh. trung quy là không thể chống đỡ được thất tinh cảnh liên thủ với lục hợp cảnh ngô khang rất nhanh ở vào bị động bị áp chế vân tộc người thật to gan nhưng là giao chiến bắt đầu không bao lâu hư lạnh một tiếng vang vọng thiên địa ở giữa tất cả người đều là nhìn đến thiên địa tại chỗ rất xa xuất hiện một đ ả o hào quang hào quang bao phủ đại địa phi tốc đến gần trực tiếp giết tới vân dương thừa thân trước thư đồng ngũ linh nguyên tôn g nhị trưởng lão thư đồng một vị đạo vấn thất tinh cảnh nhân vật thư đồng ngăn xuống vân dương thừa ngô khang lập tức phản kích vân dương lượng đồng hoàng viễn hiện nay cũng là đạo vấn thất tinh cảnh nhân vật cùng vân minh trung giao thủ thư đồng cùng vân dương thừa hai vị đạo vấn thất tinh cảnh giao thủ vân dương lượng liền là cùng ngô khang liều đấu sáu vị đỉnh tiêm nhân vật không có cái gì nói nhảm mà bốn phương tám hướng nam thiên thành cùng vân tộc võ giả cũng là không có cái gì nói nhảm giết đỏ cả mắt cách này cừu hận quá lớn đến hiện tại lý không rõ đến cùng là người nào trước phạm sai lầm vân tộc chết một c á i vân tử diệu là tuyệt đối không thể thừa nhận đau sót mà ngũ linh nguyên tông ngô bình chết rồi, ngô vân phàm bị giết, ngô khang căn bản chìm nén không được nổi tâm n nổ ộ hỏa, song phương đều có h ạ c tâm nhân vật bị giết, lại thêm cách này nhiều ít vạn năm qua cầu hận, cách này lúc thật bạo phát, rất nhanh ngũ linh nguyên tôn g viện thủ đi đến, đạo vấn, đạo biển, đạo đại thần cảnh cấp bậc võ giả nhóm lần l ư ợ t phá không giết r a có thể không bao lâu. vân tộc cách khác viện thủ cũng đến vân minh huy vân cảnh nhiên hai người dẫn sắt số lớn nhân mã xuất hiện lần này náo nhiệt nổ hai đại bá chủ đỉnh tiêm cường giả toàn bộ đi đến nhất định muốn như này sao một thanh âm vang vọng thiên địa ở giữa kia thanh âm tựa như hoàng trung đại l ữ mang lấy lệnh nhân tâm thần thư sướng khí tức một vị đại nhân vật đến tông chủ tông chủ thư đồng đồng hoàng viễn ngô khang các loại người lần lượt ngừng xuống ngũ linh nguyên tông tông chủ linh mãn giang một vị chân chính đạo vẫn thất tinh cảnh cường giả thậm chí có thể nói là một chân bước vào đạo vẫn bát quái cảnh cấp bậc lần này song phương võ giả đều sững sờ vân tộc ngũ linh nguyên tông hai phương chém giết đã lâu, có thể là bao nhiêu năm đến từ không có qua tôn chủ tộc trưởng đích thân tới tràng cảnh, đừng nói tôn chủ tộc trưởng đích thân tới, liền là tộc nội tôn môn bên trong đỉnh tiêm đạo vẫn thất tinh cảnh, lục hợp cảnh tộc lão trưởng lão đều đi đến tràng cảnh cũng không có, lớn nhất sao chiến chém giết cũng bất quá là đạo vẫn tứ tượng cảnh cấp bậc nhân vật dẫn đội, nhưng là hôm nay. Siêu việt ngày xưa bất kỳ lần nào nhất định muốn như này cách này câu nói là ta nên hỏi ngươi linh mãn sang một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên vân tộc tộc trưởng vân minh khúc cũng là xuất hiện thiên địa ở giữa chém giết tại lúc này đình chỉ đạo đạo thân ảnh ánh mắt nhìn lại linh mãn sang nghe đến vân minh khúc lời nói lông mày nhíu lại. hắn sáng người ưu nhã một bộ thanh bào nhìn lên đến ba bốn mươi tuổi bộ dáng không nhốm bụi trần tràn đầy cao thân mạc chắc linh mãn sang từ từ nói là các ngươi ra tay trước thật sao vân minh húc cười lạnh vân minh húc nhất thân bạch toàn thân cao thấp tràn đầy như thần thương một dạng sắc bén chi khí u linh là n g ư ơ i vân tộc một tay thúc đẩy tổ chức Vân Minh Húc, ngươi biết đến a? Hiện tại chống chế, có thể là không có ý tứ. Vân Minh Húc cười lạnh nói, phải thì thế nào? U Linh có thể từng đối ngươi Nam Thiên Thành tạo thành c á i gì tổn thất? Ngô v â n Phạm bị giết, cho nên các ngươi giết Vân Tử Diệu, có thể sự thực là c á i gì? Ngô v â n Phạm chưa chết, nói như vậy, ngươi Vân Tộc ra tay trước. ta ngũ linh nguyên tôn g liền không thể phản kích rồi. linh mãn sang nhíu mày, phản kích tự nhiên có thể dùng. vân minh hút lại lần nữa nói, có thể là linh mãn sang. hai nhà chúng ta đấu nhiều năm như vậy, ta lại hỏi ngươi. đại gia làm sự tình đều có độ, nhưng lần này các ngươi ngũ linh nguyên tôn g mất độ, mất phân t ấ c linh mãn sang cười nhạo nói. cho nên các ngươi giết Ngô Bình thành chủ, bây giờ chạy đến ta ngũ linh nguyên tôn g lãnh địa bên trong, còn gào thét báo thù. Các ngươi chết vân tử diệu, chúng ta chết Ngô Bình. Cách này sự tình dừng ở đây tương đối tốt, đừng quên bình châu cùng thương châu uy hiếp linh mãn sang lui bước. Tông chủ, tông chủ, đồng hoàng viễn cùng Ngô Khang nghe đến cách này lời nói biến sắc. c á i này sao có thể lui bước đồng hoành viễn yêu nhất nữ nhi chết rồi ngô khang đệ đệ chết rồi chất nhi chết một cái hai người căn bản không muốn thối lui bước bình châu cùng thương châu uy hiếp ta tự nhiên biết rõ vân minh hút lạnh lùng nói nhưng là vân tử diệu mệnh một cách ngô bình có thể không đủ ngô khang cũng phải chết lời này vừa nói ra linh mãn sang lông mày nhíu lại nói đến đây cách này lần vân tử diệu chết đi ngô bình chết đi song phương chính mình tổn thất một v ị thành chủ linh mãn sang biết rõ thương châu bình châu vân minh vân các phát triển tấn mãnh cho nên vì vậy lui bước thật không nghĩ đến vân minh h ú c như này cường thế vân minh h ú c ta đã lui bước ta đây cũng là lui bước Vân Minh Húc lúc này nói: Ta nói, Vân Tử Diệu mệnh một cách ngô bình không đủ, Ngô Khang cũng phải đền mạng, giết Ngô Khang. Ta Vân Tột lui binh, bằng không hôm nay chúng ta hai phương liền đánh nhau chết sống, cách này nhất khắc thiên địa yên tĩnh như chết, kinh người quá đáng. Linh m ã n s a n g hờ hững nói: Vân Minh Húc. người ta đều là lập tức đạp vào đ ả o vẫn bát quái cảnh. đắt như đây, ta hai người đi qua một c h à n g sợ ngươi hay sao? linh mãn giang không biết rõ vì cái gì vân minh h ú c như này bá đạo. một cái vân tử diệu chỉ là đạo vẫn tứ tưởng cảnh, lại là muốn để ngô bình, ngô khang đều đền mạng. cái này là hắn thân vì tôn chủ, tuyệt đối không thể đáp ứng, không sai. tuyệt đối không thể đáp ứng. Đát v â n Minh Húc không muốn thối lui bước. Kia cầu thí, cái gì cầu thí thương Châu Bình Châu. Vân Châu bên trong mâu thuẫn. Hiện tại Đát vô pháp giải quyết. Hai đại đạo vẫn thất tinh cảnh đỉnh tiêm cường giả. Thân thể b ố c lên vạn trưởng. Khủng bố đạo lực. Đem phòng nguyên bách lý thiên địa. Toàn bộ bao phủ. Vô tận oanh minh. Triệt để mạo phát. Mà lúc này. phía dưới giao chiến cũng tiếp tục ngũ linh nguyên tùng đại trưởng lão h o t cao n g h ĩ a đạo vẫn thất tinh cảnh cường giả đối chiến vân tộc vân minh trung ngũ linh nguyên tùng nhị trưởng lão thư đồng đạo vẫn thất tinh cảnh đối chiến cùng cảnh giới vân tộc vân dương thừa cách này bốn đại đạo vẫn thất tinh cảnh so với vân minh h ú c cùng linh mãn giang tự nhiên là kém một bậc có thể bốn người kia cũng là cả cái vân châu đại địa đỉnh tiêm nhất nhân vật kế tiếp đồng hoành viễn đột phá đi đến thất tinh cảnh cùng vân dương lượng cùng vân minh huy hai vị đạo vẫn lục hợp cảnh giao thủ ngô khang liền là sắp đầy tốt n ộ hỏa toàn bộ phát tiết đến vân tộc lão lục vân cảnh n h ê n thân bên trên u linh liền là người vân cảnh n h ê n sáng lập a ngô khang gầm thét lên ta đệ đệ bị giết ngươi hôm nay nhất định phải chết. vân cảnh nhiên hãi nhiên không sợ, trực tiếp nghênh chiến, lộn xộn. vân châu đại địa, triệt để lộn xộn. vô thượng thần đế 495 t r c h ư ơ n g năm 9 đạo vẫn tứ tượng cảnh, thân vì bá chủ thiết lực vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn, g triệt để chém giết đến một chỗ, khủng bố sát khí, tràn ngập tại cả cái vân thiên giang phía trên. mà cùng lúc đó, cử ly nam thiên thành ở ngoài ngàn d ặ m bờ sông một phiến cao sơn chi đỉnh, một đ ả o mặt y thân ảnh ngồi xếp bằng, hắn thể nội khí tức n g ư n g tụ, thỉnh thoảng phóng thích, thỉnh thoảng thu liễm, không bao lâu, kia khủng bố sát khí từ trong ra ngoài, triệt để bốc lên vân tiêu, đạo vấn tứ tượng cảnh. tứ tưởng cũng không phải là đại biểu cái gì thanh long bạc h ổ chu tước huyền vũ tứ tưởng mà là lão âm lão dương thiếu âm thiếu dương tứ tưởng cái này cùng lưỡng nghi cảnh âm dương sở chỉ tựa h ổ có chồng lên nhau kỳ thực rất không đồng dạng lưỡng nghi cảnh âm dương đại biểu liền là âm dương mà tứ tưởng cảnh lão âm lão dương thiếu âm thiếu dương đại biểu là bốn loại tưởng đạo lực cảnh t ư ợ n g võ giả cảnh tưởng đạo lực cảnh t ư ợ n g đi đến cách này tầng thứ tự thân ngưng tụ đạo lực c a có càng thêm ngưng thực càng thêm cường đại bạo phát lực đạo vẫn mười đại cảnh giới nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh tam tài cảnh ba đại cảnh giới vì một cái cấp bậc tứ tượng cảnh liền là hoàn toàn mới khác một cái cấp độ m ụ c vân nắm chặt lại song quyền vừa lòng thỏa ý một hỏa quảng linh đạo quả trung quy là giúp hắn bước qua tầng cuối cùng trở ngại thành công đ ạ t vào đạo vẫn tứ tưởng cảnh cảnh giới cái này loại cảm giác sản quả thực là so cùng vương tâm nhã đại chiến một trận càng thêm thoải mái u v q q mơ t ỉ mỉ càng hạ còn là không có cùng vương tâm nhã đại chiến một trận thư sướng cái này đôi một vân là một cái cảnh giới hoàn toàn mới đề thăng. lúc này, mục vân rất nghĩ thử thử năng lực của mình. vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g đại chiến, đa b ả o phát. mục vân rất có chút kìm nén không được chính mình xúc động. trước đi chém giết một phen, giả mạo yến lệ phong, giết mấy cái người. cách này dạng còn có thể để vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g cách này một bên. cùng yến tộc cũng không cùng nghĩ như vậy. mục vân lại là lại lắc đầu. bây giờ song phương ngang nhau, hắn như thật đi g i ế t mấy cái ngũ hành cảnh lục hợp cảnh nhân vật, vậy song phương tất nhiên xuất hiện bất công, mà lại giả mạo yến lệ phong, song phương tra một cái, liền biết rõ là giả. đến thời điểm chỉ sợ lại biết rõ là bị nhân thiết kế, kia có thể là không tốt. đánh đi đánh đi, mục vân m ỉ m cười nói. ta trước đi tiếp theo một cách địa phương nhìn nhìn các ngươi trầm rãi đấu mục vân không hề quan tâm quá nhiều vân tộc cùng n g ũ linh nguyên tôn chém giết bởi vì hắn biết rõ sau đó song phương tất nhiên là vạch mặt yến châu yến tộc tới khuyên huyền châu thiên huyền hoàng triều tới khuyên đều không dùng cho dù ai khuyên giải đều không có ý nghĩa cách này lần không đồng dạng phía trước vân châu bên trong vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g chém giết sao chiến đạo vẫn cấp bậc nhân vật đều rất ít xuất động mà lại cho dù xuất động cũng đều là đạo vẫn nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh tam tài cảnh cấp bậc tử thương rất ít nhưng lần này hoàn toàn khác biệt vân tử diệu chết ngô bình cũng chết rồi lại thêm Ngô Vân p h à m cùng Đồng Nguyệt Ngâm bị Vân Minh Trung chém giết, Song Phương căn bản không thể đồng ý. Trên thực tế, m ụ c Vân còn không biết vì cái gì Vân Tử Diệu chết đi. Dù cho Linh Mãn sang lui một bước, Vân Minh hút đều chưa từng lui bước. Các ngươi chậm rãi đánh hắn tại suy nghĩ tiếp xuống nên đi chỗ nào? Yến Châu, Yến Châu liền một cách yến tộc càng đoàn kết. có vẻ như hắn cũng không có đất dùng võ. suy cho cùng, thời gian ngắn ngủi. trên thực tế, một vân đi đến vân châu, tại vân thiên giang hai bên thành trì đều chờ mấy ngày nữa thời gian. vân tộc, ngũ linh nguyên t n g đều tại nhiệt tình tăng cao chuẩn bị chiến, chuẩn bị đối phó bình châu cùng thương châu. nghĩ đến huyền châu, yến châu kia một bên, cũng hẳn là đồng dạng. Yến Châu bản thân cũng chỉ có Yến Tộc. Nếu muốn ở ngắn ngủi một tháng, hai tháng thời gian bên trong nháo sự ra cái gì không dễ dàng. Có thể là Thiên Huyền Hoàng Triều liền không một dạng. Thân vì Huyền Châu duy nhất Bá chủ Thiên Huyền Hoàng Triều cùng Yến Tộc đồng dạng. Nhưng là thân vì Hoàng Triều thế lực Hoàng chủ kế thừa vấn đề liền có rất nhiều có thể dùng quấy rối địa phương. nghĩ tới chỗ này, một vân đứng dậy, nhìn phía xa, thiên địa ám nhạt, nhật quang che lấp, cười nói: bình châu chư vị, hảo hảo chơi, ta đi huyện châu nhìn nhìn. cách này nhất khắc, vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn đều là không biết, dẫn đến bọn hắn lẫn nhau chém giết kẻ cầm đầu. lúc này đã rời đi, oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. cả cái vân thiên giang vào giờ phút này đã là trở thành một phiến khủng bố chém giết chàng vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g thực lực tương đương lẫn nhau không phân thắng bại bằng không cũng không khả năng tại lẫn nhau đấu tranh ở giữa nhiều năm như vậy đều chưa từng lựa chọn ra thắng thua cách này một chiến nhất định là hội làm cho cả thương vân cảnh võ giả sững sờ đồng thời m ộ c vân rời đi nằm ở thương vân cảnh phương tây vân châu, một đường hướng lấy đông nam phương hướng mà đi, đi tới huyện châu cách này lần tại vân châu, không chỉ là quấy rối vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn quan hệ, càng là để chính mình đi đến đạo vẫn tứ tượng cảnh, thực tại là thu hoạch tràn đầy, nhón một cách năm ngày thời gian trôi qua, cách này năm ngày, m ộ c vân một bên đi đường. ngẫu nhiên cũng hội tại tịch mịch không người sơn mạch bên trong rừng lại tỉ mỉ thể hội tứ tưởng cảnh biến hóa mà cái này năm ngày thời gian vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g khai chiến tin tức cũng là truyền khắp cả cái thương vân cảnh thương vân cảnh yến châu yến phủ bên trong tộc trưởng yến khắc hàn đứng c h ắ p tay sắc mặt tái xanh tại hắn thân trước yến hướng luôn Yến Thừa Dương, Yến Lệ Phong ba người đứng vững. Trừ cái đó ra, Yến Tộc Yến Khắc Cương cùng Yến Chi Hoa hai người bị v â n cắt bắt lấy. Bây giờ Yến Tộc bên trong chỉ có Yến Khắc h à n Yến Hướng luôn. Yến Thừa Dương cùng với Yến Lệ Phong bốn người đương ra làm chủ. Vân Tộc cùng Ngũ Linh Nguyên Tông đánh lên. Yến Khắc h à n sắc mặt tái xanh nói: Đánh lên rồi. nghe đến cách này lời nói, yến hướng luôn cùng yến thừa dương hai người biến sắc, yến châu, huyền châu, vân châu tam đại châu chuẩn bị liên thủ đối phó thương châu cùng bình châu vân minh vân các thật vất v à thỏa đàm, vân tộc cùng ngũ linh nguyên tông ngưng chiến thế nào hiện tại lại đánh lên a vì cái gì yến thừa dương lúc này hỏi. đương thời đi tới vân châu liên hợp vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g chính là yến thừa dương đương thời yến thừa dương có thể nói là phí cẩu ngưu nhị hổ lực lượng mới đem vân minh hút cùng linh mãn sang hai người kéo đến cùng nhau trao đổi quyết định song phương dừng tay giảng hòa cộng đồng đối phó thương châu cùng bình châu có thể cách này mới nhiều lâu nửa cái tháng còn không có a lại đánh lên rồi cách này lần so ngày xưa càng thêm nghiêm trọng yến k h ắ c h à n thở dài nói ngũ linh nguyên tùng nam thiên thành thành chủ ngô bình chết rồi mà vân hiên thành thành chủ vân tử diệu cũng chết a yến hướng luôn yến thừa dương hai người sắc mặt một thoáng biến ngô bình là ngô khang đệ đệ ngô khang một đời không vợ không con đối đệ đệ mình cực tốt đối chính mình hai cái chất nhi càng là nhìn như thân sinh yến thừa dương sắc mặt khó coi nói Ngô Bình chết rồi Ngô Khang thế nào sẽ bỏ qua Ngô Khang có thể là ngũ linh nguyên tôn g tứ trưởng lão đạo vẫn lục hợp cảnh đại nhân vật c á i này vì đại nhân vật có thể là tại ngũ linh nguyên tôn g bên trong có lấy rất đại lực hiệu triệu Ngô Bình chết rồi ngũ linh nguyên tôn g có lẽ có thể nuốt trôi một hơi này. có thể vân tử diệu chết rồi vân tộc là tuyệt đối không khả năng từ bỏ ý đồ yến khắc hàn lúc này thở dài sắc mặt khó coi liên minh đại ghế tổn thất một thành viên a nhị ca cái này là vì cái gì một bên yến lệ phong một mặt khó hiểu nói ngô bình cùng vân tử diệu hai người có thể đều là ngũ linh nguyên tôn g cùng vân tộc hai vị thành chủ Vân tử diệu đối vân tộc có cái gì khác biệt chỗ? Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đác em cùng ghé đọc bắt đầu ban t h ư ở n g 7 y cái thẻ nhân vật. Vô thượng thần đế 495 t r c h ư ơ n g 5330 chúng ta lại thêm điểm phong. Yến khắc hàn trùng điệp thở dài mới nói. Vân tử diệu p h ụ thân là vân tộc vân dương thiên. Vân dương thiên yến lệ phong biến sắc. Vân Dương Thiên không phải vân tộc đời trước tộc trưởng sao? Này người, này người đã sớm chết a? Yến Khắc Hàn lại là lắc đầu nói, Vân Dương Thiên cũng chưa chết. Kia là vân tộc ác chủ bài. Cái này vừa nói, liền là Yến Hướng luôn cùng Yến Thừa Dương cũng là ngẩn người. Yến Lệ Phong n ổ i tâm lại là nhấc lên kinh thiên hải lãng tới. Vân Dương Thiên không có chết. lão thất phu này lúc đó liền là đạo vẫn thất tinh cảnh nhân vật bây giờ có phải hay không đã bước vào đạo vẫn bát quái cảnh rồi yến lệ phong lúc này nhìn về phía yến khắc hàn hỏi nhị ca hắn bước vào đạo vẫn bát quái cảnh rồi u v f w m được đến trả lời khẳng định yến lệ phong sắc mặt run lên lục đệ nhìn đến yến lệ phong bị dọa đến không nhẹ Yến k h ắ c h à n Chấn An nói: Bọn hắn có, chúng ta cũng có. Ngươi không cần lo lắng. Cái gì? Yến Lệ Phong nghe đến c á i này lời nói, càng là hãi nhiên. Yến Tộc cũng vẫn tồn tại sống sót đạo vẫn bát quái cảnh cường giả. Cái này, cái này, cái này. Yến Lệ Phong trợn mắt hốt mồm. Nếu như nói vân tộc vân dương thiên không có chết, đã đ ạ p vào bát quái cảnh. kia ngũ linh nguyên tôn g tất nhiên cũng tồn tại một vị bát quái cảnh lão tổ nhân vật bây giờ yến tộc cũng có cái này ba vị đạo vẫn bát quái cảnh cường giả kia một vân một vân vân c á t cùng vân minh như thế nào đối kháng nghe đến có bát quái cảnh cường giả tồn tại yến lệ phong đ ể nhất thời gian nghĩ tới liền là một vân an nguy suy cho cùng một vân như là chết rồi hắn cũng phải xong đời tin tức này phải truyền lại cho mục vân mới tốt. nhận được tin tức không chỉ là yến châu yến tộc, bình châu cảnh nổi. lúc trước thạc h thành, bây giờ vân các trung tâm, thành chủ phủ, một tòa đại điện bên trong, loan bạch kinh, loan hưu, loan thanh yên, cùng với liễu nguyên sơ, xích tuần thiên, ngô tấn nguyên, h ổ không các loại một nhóm vân các cao tầng. lần lượt xuất hiện. Thẩm Mộ q u y cùng Triệu Văn Đình cũng là đứng tại phía trước. đến mức Vương Tâm Nhã, Thương h o à n g Liễu Văn Kiếu h cùng với Thương Vân q u ẩ n các loại người liền là trở về Thương Châu. Suy cho cùng, to lớn văn minh cũng là cần thiết bọn hắn tòa chấn, tránh khỏi ngoài ý muốn phát sinh. Thẩm Mộ q u y mỉm cười nói, vừa nhận được tin tức, v â n Châu kia một bên. vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g loạn lên đến tại chàng đám người nghe đến cái này lời nói lần lượt ánh mắt kinh ngạc thẩm mộ q uy vui vẻ nói nhìn đến một c á c chủ xác thực là có hiệu quả nhìn đến đám người biểu tình không một thẩm mộ uy tiếp tục nói đã c á c chủ đều đã làm ra đến hiệu quả vậy chúng ta cũng không thể nhàn hổ không ngô tấn nguyên phong hiệp các ngươi ba người chọn lựa một chút tâm tư linh hoạt đầu óc cơ linh người t h ẩ m thấu đến vân châu chỗ tùy thời tại vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g trong mâu thuẫn lại tăng thêm điểm mâu thuẫn cách này cây đuốc thứ nhất bị một cát chủ đốt cháy vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g đã đốt cháy rừng rực chúng ta liền lại thêm điểm phong nghe đến cách này lời nói hổ không ba người khom người lĩnh mệnh triệu văn đình tiếp tục nói liên quan tới một thần quân biên chế cũng nên đề thăng ta cùng thẩm đại nhân thương nghị 500 m ụ c t h ầ n quân mở rộng đến 2.000 m ụ c thần quân từ nguyên thủy tôn g xích vũ môn tứ thú môn thạch tộc l á n h địa bên trong t r ọ n l ử a cách này sự tình làm phiền liễu nguyên sơ đại nhân cùng xích tuần thiên đại nhân đến chuẩn bị nghe đến cách này lời nói hai người lông mày nhíu lại lại là khom người lính mệnh hội nghị rất nhanh kết thúc liễu nguyên sơ cùng xích tuần thiên hai vị đạo vẫn thất tinh cảnh nhân vật rời đi đại điện ngô tấn nguyên phong h i ệ t hổ không ba người cũng là cùng rời đi hổ không bang chủ nhìn về phía liễu nguyên sơ xích tuần thiên hai người cười ha hà nói hai vị đại nhân một mặt sầu mi khổ kiểm vì cái gì chúng ta đều là vì mục vân các chủ tống hiến sức lực hiện nay ta h ổ không cũng là đ ạ t vào đạo vẫn tứ tượng cảnh ta xem là cách này đời đều không thể nào đi đến tứ tượng cảnh đã sớm chết tâm không nghĩ tới mục các chủ có thể giúp ta đột phá mấy người đều là bị mục vân ký kết sinh tử ám ấ m bây giờ mục vân đột phá mấy người kia thực lực đều có đề thăng Ngô Tấn nguyên cùng phong hiệt mặc dù còn là tứ tượng cảnh, có thể mơ hồ trong đó đụng chạm đến ngũ hành ảo diệu, hồ không trực tiếp tại cái này mấy ngày, đột phá đi đến tứ tượng cảnh, cả cái người vui thành một cái đồ đần, cái này r a hỏa, phía trước đối mục vân có thể không có tôn kính như vậy, hiện tại hận không thể gọi mục vân cha, xích tuần thiên hử lạnh một tiếng. ta hai người là tại nghĩ một thần quân xây dựng sự tỉnh, hổ không cười cười, không nói gì, hắn cùng phong hiệp, ngô tấn nguyên hai người, ban đầu quan hệ cũng không kém, bây giờ tiến vào vân các bên trong, quan hệ càng tốt hơn, ba người hiện nay đều là t ứ t ư ợ n g cảnh, một vân thực lực cường đại, hiểu chung một vân, cũng không có gì, ngược lại bình châu đánh xuống. vân các chiếm cứ bình châu trung quy vẫn là muốn phân phối từng cách đảo vấn đi quản lý các khu vực phía trước bọn hắn là lão đại đầu không có người quản có thể cũng lo lắng bị các đại bá chủ diệt phải c ố n g nạp lên nhưng là hiện tại bọn hắn mặc dù không phải lão đại đầu bên trên có người quản có thể phân phối đến chỗ đó quản lý chỗ nào bọn hắn còn là một thành thậm chí mấy thành thành chủ vẫn ý như cũ quyền lợi rất lớn càng trọng yếu là không cần lo lắng bị người diệt càng càng trọng yếu là sinh t ử ám ấ m chói buộc bọn hắn có thể chỉ cần trung tâm mục vân liền không có việc gì còn có thể theo lấy mục vân để thăng mà để thăng mục vân khả năng bọn hắn có thể là nhìn rõ ràng đạo vẫn tam tài cảnh đánh bại đạo vẫn thất tinh cảnh bây giờ mục vân khẳng định là đột phá mấy người bọn họ cũng có thể cảm giác được đột phá kia liền là đạo vẫn tứ tượng cảnh mục vân chẳng phải là có thể đủ cùng đạo vẫn bát quái cảnh cứng rắn tốt a không nhất định bát quái cảnh là thuộc về đạo vẫn cuối cùng tam cảnh để nhất cái mạnh hơn thất tinh cảnh mấy lần có thể không hoàn thế nào dạng đi đến tứ tượng cảnh mục vân đối mặt xích tuần thiên liễu nguyên sơ cách này các loại thất tinh cảnh cường giả là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì c á i này là mục vân các chủ mà ba người đều là tứ tượng cảnh thần phục mục vân cũng không có cái gì chỗ tốt còn nhiều có thể xích tuần thiên cùng liễu nguyên sơ hai người liền không một dạng. hai người có thể là đạo vẫn thất tinh cảnh bị m ộ c vân cho khống chế mà lại hiện tại vân các hai vị đứng thứ hai là thẩm mộ quy cùng triệu văn đình thẩm mộ quy đạo vẫn tứ tượng cảnh triệu văn đình hiện nay cũng là đạo vẫn tam tài cảnh cách này hai người có thể là so liễu nguyên sơ cùng xích tuần thiên kém một mảng lớn có thể là bây giờ hai người trông coi liễu nguyên sơ cùng xích tuần thiên c á i này liễu nguyên sơ cùng xích tuần thiên có thể không khó chịu khẳng định khó chịu ngô tấn nguyên hổ không ba người nhìn đến cách này một điểm trong lòng cũng sàng phía trước bọn hắn có thể là đối cách này thất tinh cảnh nhân vật sợ muốn chết hiện tại xem ra không gì hơn cách này đi thất tinh cảnh nhân vật cũng phải giống như bọn hắn quy thuận vân cắt đến cầu sinh a khác một bên Liễu Nguyên Sơ cùng Xích Tuần Thiên hai người cùng nhau rời đi. Liễu Nguyên Sơ bất đắc dĩ nói: Thẩm Mộ Quy cùng t r i ệ u Văn Đình đem xây dựng thêm một thần quân nhiệm vụ giao cho chúng ta. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Nghe đến cách này lời nói, Xích Tuần Thiên cũng là gật gật đầu. Một thần quân là cái gì? Bây giờ một thần quân 500 người đều là đảo hải cấp bậc. mà hiện nay 10 người một đội tiểu đội trưởng đều đổi thành đảo vấn cách này 500 người là một vân thân vì các chủ cận vệ cũng có thể nói là một vân tử sĩ mà cách này 500 người tổ kiến đều là triệu văn đ ì n h thẩm mộ quy một tay trưởng khống loan thanh yên đến quản giáo lúc trước nghe nói là có người không phục loan thanh yên có thể là không có lưu tình g i ế p có bảy t á người đó là các chủ tử sĩ cận vị tự nhiên là cần thiết thực lực mạnh thiên phú tốt trọng yếu nhất là trung tâm có thể hiện tại đem một thần quân xây dựng thêm đến 2.000 n g ư ờ i cách này sự tình lại là giao cho bọn hắn hai người đến làm vô thượng thần đế 495 t r c h ư ơ n g 3 3 1 n g ư ơ i người hẹp hỏi liễu nguyên sơ thở dài nói. nếu như chúng ta chọn lựa người bên trong xảy ra vấn đề kia trách nhiệm chính là chúng ta hai người nếu như chúng ta tại một thần quân bên trong siết vào chính mình người hoặc là có cách khác người gian tế kia nghe đến cách này lời nói xích tuần thiên cũng là thở dài hai người đều có thể nói là người già thành tinh cấp bậc nhân vật triệu văn đình cùng thẩm mộ quy cách này an bài hai người chỗ nào nhìn không ra vì cái gì c á i này một chiêu cao m ị n h bất kể như thế nào bọn hắn hai người đều phải chọn lựa đáng tin có thể tin hạng người lão liễu u v f q m xích tuần thiên mở miệng nói nói thật với ngươi ta cảm thấy ta khả năng muốn đến đạo vẫn bát quái cảnh gần nhất những ngày này thất tinh chi quang càng phát tinh thần u ấm ánh ngưng tụ thiên phương bát quái tựa hồ nhiều gia cảm ngộ nghe đến cách này lời nói liễu nguyên sơ cũng là nhìn trung quanh tiếp theo chân thành nói ta cũng thế hai người bốn mắt nhìn nhau đều là trầm mặt xuống qua một hồi lâu xích tuần thiên mới nói nhìn tới mục vân thật là đi đến đạo vẫn tứ tượng cảnh ngươi ta ngô tấn nguyên bọn hắn còn có ta xích vũ môn thôi văn An Tử Thái, Đường Sâm, Lý Trường Phong mấy vị môn chủ đều cảm giác đến, liền tại cách này 4-5 n ă m ngày, tứ tượng cảnh Liễu Nguyên sơ vẻ mặt đau khổ nói: Ai? thật là. Lúc đó ta t ự nhân nhân miệng nghe được đến Lục Vân d a n h Tử, chỉ biết này h ẳ n g là đạo đài thần cảnh, cũng chưa để ở trong lòng, thoáng trước mắt, mới nhiều lâu thời gian, kia gia hỏa. thành đạo vẫn a thành đạo vẫn liền được rồi m ấ u chốt m ấ y tứ tượng cảnh có thể so với bọn hắn thất tinh cảnh càng mạnh cái này quá khí người hết lần này tới lần khác hiện nay không thể không chịu phục hai người cùng nhau rời đi phủ đệ chính mình bận rộn mà phủ đệ bên trong thẩm mộ quy cùng triệu văn đình hai người cũng là cùng nhau đi ra khỏi đại điện lão thẩm Triệu Văn Đình không khỏi nói: Ngươi có không có cảm giác đến? Cái gì? Triệu Văn Đình tiếp tục nói: Nguyên Thủy Tông, Xích Vũ Môn, Thạch Tộc, t ứ Thú Môn, những kia tàn dư thực lực võ giả, các phương đều có chính mình vòng tròn. Xích Tuần Thiên cùng Liễu Nguyên sơ đi đến gần, Ngô Tấn Nguyên mấy người bọn hắn một đảo, Thạch Tộc kia một bên quy thuận đến mấy cách đảo vấn. cũng là một phái, đạo hải, đạo đ à i đạo chủ cấp b ậ t võ giả, chúng ta có thể dùng tách ra, một lần nữa xáo trộn, tổ chức đến một chỗ, điều động đến từng cách thành trì địa vực làm sự tỉnh, có thể là đạo v ấ n ít nhất phải an bài một vị thành chủ chức vị, từng cách thành chủ lẫn nhau ở giữa liên hệ, lại bình thường bất quá, bọn hắn kéo b a n g thành phái, thật phiền toái. nghe đến cách này lời nói, thẩm mộ quy lại là cười lên ha h ả ngươi cười cái gì? thẩm mộ quy lập tức nói, lão triệu. ngươi hẹp hỏi, hẹp hỏi a a ta hẹp hỏi. triệu văn đình xứng sờ. thẩm mộ quy tiếp tục nói, xích tuần thiên cũng tốt, liễu nguyên sơ cũng tốt, ngô tấn nguyên bọn hắn, thạch tộc kia một bên không phải họ thạch cung phụng. tứ thú môn kia một bên các tộc thủ lính cùng với từng cái thứ nhất cấp thiết l ự c đạo vẫn cấp bậc ngươi đừng quản bọn hắn kéo bè kết phái chỉ cần không nháo nội chiến để bọn hắn thành bè cánh lại như thế nào hạt tâm là người nào là chúng ta vân các là chúng ta những này bảy thành đại địa đi ra người chỉ cần những kia kéo bè kết phái người không một tâm liền không cần lo lắng cái này là quyền mưu ngươi sống mục vân từ trước đến nay không quan tâm bọn hắn kéo bè kết phái chỉ để ý bọn hắn trung tâm bởi vì mục vân có thủ đoạn đối phó với bọn hắn thường ngày bên trong các ngươi đấu ta không quản có thể ra sự tình từng cách đều phải bị phạt lại là liền tính ngươi vô pháp chấn n h í t bọn hắn nhưng là ngươi thuộc về thượng vị giả cân bằng hai bên ngươi phải minh bạch đương nhiên cũng không phải nói một mực sung túng bọn hắn thỉnh thoảng còn là cần thiết g ó cách này lần để liễu nguyên sơ cùng xích tuần thiên hai người đi làm liên quan tới một thần quân xây dựng thêm sự tình liền là có tâm nói cho bọn hắn tại vân các liền là vân các người bọn hắn không tại là nguyên thủy tông tông chủ không tại là xích vũ môn môn chủ nghe lấy thẩm mộ q u y những lời này. Triệu Văn Đình giơ ngón tay cách lên, Thẩm Mộ Quy liên tục xua tay. Một mặt hưởng thụ biểu tình, tựa hồ muốn nói, đây đều là tiểu sự tình. Ta một mắt liền là nhìn minh bạch. Có thể Triệu Văn Đình lại là tiếp theo nói, Trương Học Hâm có thể thật là lợi hại. Ta cảm thấy cách này tiểu tử nhất định là thân phận bất phàm. Ôi n g ọ a tào, cách này là ta nghĩ tới tốt sao? t h ẩ m mồ q u y mắng ngươi được đi triệu văn đình lại là b i ế u môi từ ba c h ú n g ta lúc trước tại mang lấy trương học hâm đi tới cử thạch thành phát triển đến nay cách này vài năm nay vân các lớn mạnh ba c h ú n g ta tại quản lý thế lực cách này một phương diện liền là cách c ả n bá nếu không phải trương học hâm vân các bên trong sớm liền là lộn xộn thôi đi ta cũng được thẩm mộ quy kinh h thường nói triệu văn đình tiếp theo chân thành nói lão thẩm ta cảm thấy sự tình không đơn giản ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn cách này trương họp hâm ngươi cảm thấy có khả năng hay không xuất thân bất phàm có lấy k i n h thiên đại bí mật ngươi nghĩ nhiều đi thẩm mộ quy một mặt xem thường ngươi suy nghĩ kỹ một chút a chúng ta để trương học hâm đảm nhiệm để tam vị phó các chủ hắn không nguyện ý để hắn làm quân sư thân phận hắn cũng không hài lòng liền ra thích chờ trong luyện khí phòng cả ngày nghiên cứu luyện khí thuật có thể cái này tiểu tử đánh từ ban đầu muốn theo lấy chúng ta liền rất huyền triệu văn đình vuốt vuốt đầu không khỏi nói các ngươi những này người a ta là một cách cũng nhìn không thấu một v â n ngươi lão thẩm trương học hâm thẩm mộ quy lại làm ắ n g lão tử cũng không có bí mật ta tin ngươi cái r u ộ t triệu văn đình cắt một tiếng ta tốt xấu là được đến đạo vương đạo thống tiến bộ thần tốc có thể tương lai đi đến đạo phủ thiên quân cảnh giới tất nhiên sẽ t ố c độ giảm xuống đến tiểu tử ngươi đâu hôn m ê một lần thức tình về sau đề thăng một lần lão một kia ra hỏa hiện tại đều là đạo vẫn t ứ t ư ợ n g cảnh quả thực không phải người cách này lời nói triệu văn đình là phát từ phế phủ nhổ nước bọt m ụ c vân cùng thẩm mộ quy thật không phải là đồ vật a cách này mới bao nhiêu năm a đạo đài thành đạo vẫn nghe đến cách này lời nói thẩm mộ quy thở dài một tiếng nói một vân sắc thực là tiến bộ rất nhanh. cách này trùng thiên phú, rất ít gặp. dừng a. triệu văn đình ngay sau đó khoát tay một cách nói, cách này mấy ngày ta phu nhân bận rộn mệt nhọc, ta phải đi thăm hỏi thăm hỏi nàng. cáo từ. lão sắc nhóm cút. đột thân cầu nói. triệu văn đình rời đi. nhưng vào lúc này, lão triệu thẩm mộ uy một câu hô lên. triệu văn đình cũng không quay đầu lại nói ngươi nếu là t ị c h m ị c h chính mình đi yên hồng liễu lục chỗ phóng thích phóng thích đừng quấn lấy ta a lão triệu ôi lão thẩm ngươi còn h ă n g hái đúng không triệu văn đình quay người lại nhưng vào lúc này thẩm mộ q uy sắc mặt tái nhợt đổ m ồ h ô i chảy ra run run d ẩ y d ẩ y nói tiến ta về phù phù thẩm mộ uy ngã xuống đất ngất đi ngoại tảo triệu văn đình ba bước cũng làm hai bước đi đến đứng tại té sỉu thẩm mộ uy thân trước sắc mặt đặc biệt cổ quái thẩm mộ uy cái tên vương bát đản ngươi triệu văn đình một tiếng quát tháo một chân đánh xuống vô thượng thần đế 495. t r c h ư ơ n g 5332 t i h i thiên huyền hoàng triều c á i này một chân có thể nói là chân chân chính chính đ ạ t đến t h ẩ m mộ quy thân bên trên có thể t h ẩ m mộ quy đ ắ t đát hôn mê cũng không có cảm giác triệu văn đình giận dữ tào cách này bức lại c h o á n g c h o á n g một lần thức tỉnh về sau cảnh giới đề thăng một lần ngươi hắn hiện tại đát là đảo vẫn t ứ t ư ợ n g cảnh a ngươi cách này tỉnh tới không thể đi đến đảo vẫn ngũ hành cảnh rồi À, à, à. Triệu Văn Đình hai tay nhấc lên thẩm mộ quy cổ áo, mắng: Ngươi cho ta tỉnh lại a, ngươi tốt xấu chờ ta một chút a. Ta cũng nhanh đến tứ t ư ợ n g cảnh a. Triệu Văn Đình bị đả kích một cách mục vân, cảnh giới đề thăng rất nhanh. Một cách thẩm mộ quy, cảnh giới đề thăng càng là hoàn toàn không giảng đạo lý, quá đả kích người, quá để người không thể nào tiếp thu được. cái này hai cái quái vật a cuối cùng triệu văn đình còn là thành thành thật thật có lên t h ẩ m mộ quy đem t h ẩ m mộ quy đưa đến gian phòng phân phó tâm phúc nhìn tốt thương vân cảnh huyền châu bắc mãn thành cái này bên trong nằm ở huyền châu bắc đến gần bình châu vị trí huyền châu nằm ở thương vân cảnh phương nam bình châu nằm ở thương vân cảnh trung ương song phương là giáp giới xích vũ môn chỗ liền là đến gần huyện châu biên cảnh mà cách này t ò a bắc mãng thành tính là tại huyện châu trung bộ thiên bắc một chút vị trí tại cả cách huyện châu đại địa thiên huyền hoàng triều thống trị khu vực bắc mãng thành cũng có thể h i p tới trước 10 một vân cách này mấy ngày đến đi đến huyện châu về sau tại từng cách thành trì ở giữa du tẩu cũng là được đến không ít tin tức. bây giờ thiên huyền hoàng triều cường thịnh, thiên huyền hoàng chủ thiên huyền sách, bản thân cũng là đạo v ấ n thất tinh cảnh đỉnh phong nhân vật tuyệt đỉnh. mấy vị vương gia, mấy vị hoàng triều thống soái đều là đạo v ấ n cấp bậc đại nhân vật. trừ cách đó ra, liền là cách này vì thiên huyền hoàng chủ rất nhiều hoàng tử, thiên huyền hoàng triều là dùng hoàng triều hình thế tồn tại, tự nhiên là cùng tông môn. gia tộc có rất nhiều chỗ khác biệt. Thiên Huyền Hoàng Triều bên trong Thiên Huyền Hoàng Chủ Tử nữ c h í ít mấy chục cái, mà xuất sắc nhất chỉ có bốn cái: Đại Hoàng Tử Thiên Huyền Diệp, Tam Hoàng Tử Thiên Huyền Nhiêu, Thất Hoàng Tử Thiên Huyền Quân, cùng với thập nhất Hoàng Tử Thiên Huyền Lỗi. Cách này bốn vị Hoàng Tử tại cả c á i Thiên Huyền Hoàng Triều rất nhiều Hoàng Tử bên trong. Thiên Phú là đỉnh tiêm nhất. tại hoàng triều bên trong thế lực duy trì phương diện cũng là nhất m ạ n h có chút cùng loại với một phương tông môn bên trong kiệt xuất nhất hạt tâm đệ tử mà lại bốn vị hoàng tử bên trong thanh thế địa vị nhất m ạ n h liền là đại hoàng tử thiên huyền diệt cùng tam hoàng tử thiên huyền nhiêu trong đó đại hoàng tử thiên huyền diệt đ ể nhất hào người ủng hộ là đương triều quốc sư giải mây hóa đạo vẫn thất tinh cảnh cường giả giải mây hóa sớm mấy năm ở giữa là là đương kim hoàng chủ phủ để bên trong tâm phúc hiện nay hoàng chủ thượng vị cách này vì giải mây hóa cũng là được sách phong quốc sư địa vị siêu cao mà tam hoàng tử t i ê n huyền nhiêu lớn nhất người ủng hộ là n g u ễ văn tinh n g ễ văn tinh đương triều quốc cứu ra cũng là một vị đạo vẫn thất tinh cảnh nhân vật. mà nhảy ra tại cả cây thiên huyền hoàng triều thực lực thâm căn cố đế cực kỳ khó lường đương triều hoàng hậu nhảy văn nhiễm là nhảy văn tinh mũi mũi tam hoàng tử thiên huyền nhiêu liền là hoàng hậu sinh đại hoàng tử phải quyền khuyên triều chính quốc sư duy trì tam hoàng tử thích hợp hướng quốc cứu duy trì mà có mẫu r a nhảy ra hết sức giúp đỡ cái này hai vị. thực lực địa vị không phân thắng bại mà lại cả cách thiên huyền hoàng triều bên trong hoặc sáng hoặc tối liền là cách này hai vị hoàng tử ở giữa tranh quyền đoạt thế hiện nay thiên huyền hoàng triều bên trong mười đại thành trì bên trong đại khái có bốn tòa là do cách này hai vị hoàng tử quản lý còn có hai tòa liền là thất hoàng tử thiên huyền quân cùng thập nhất hoàng tử thiên huyền lỗi quản lý trên thực tế cách này cũng không phải cách này bốn vì hoàng tử đi quá giới hạn mà là bây giờ thiên huyền hoàng chủ cố ý gây nên giao cho chính mình xuất sắc nhất bốn cách nhi tử sáu tòa lớn nhất thành trì xử lý cũng là đối chính mình cách này bốn cách nhi tử khảo nghiệm hạ một nhiệm kỳ hoàng chủ liền là tử trong bốn người này đản sinh chỉ bất quá đại hoàng tử cùng tam hoàng tử cơ hội lớn nhất đây chỉ là cách này mấy ngày mục vân hiểu rõ đến tin tức cũng là cả c á i thiên huyền hoàng triều bên trong mọi người đều biết sự tình càng sâu tầm thứ nhất định là có bốn vị hoàng tử rất nhiều tranh đấu tạm thời mục vân cũng căn bản hiểu rõ không đến bắc mãn g thành cách này tỏa thành trì là từ thất hoàng tử thiên huyền quân quản lý n à y thành chiếm diện tích rộng lớn nội thành ngoại thành trọn vẹn hơn trăm c á i phường thị mà mỗi một tòa phường thị diện tích đều giống như một tòa tiểu thành ở lại mười mấy vạn hai mươi mấy vạn người cả c á i bắc mãng thành ở lại đại khái hơn hai ngàn vạn thành dân mà lại bắc mãng thành không chỉ là phương viên mấy chục vạn dặm lớn nhất một tòa thành trì càng là cách này phương viên đại địa chính trị trung tâm giao dịch mục vân chỗ phường thị chẳng qua là rất phổ thông một tòa có thể là cách này tòa phường thị bên trong tiểu lâu cửa hàng giao dịch các các loại đầy đủ mọi thứ chỗ chỗ đều là hiển lộ ra quy cách lúc này mục vân nằm ở một tòa tiểu lâu vị trí cạnh cửa sổ cô chén uống một mình nhìn ngoài cửa sổ hình dáng vẻ sắc đám người tân thế giới quá lớn một cái thương vân cảnh so thương lan thế giới hạt tâm chín đại thiên giới đều rộng lớn bốn lần năm lần đây vẫn chỉ là thương vân cảnh cả cái thiên phạt cổ giới phải có nhiều ít cái cùng loại với thương vân cảnh một dạng cảnh tồn tại mà lại vẹn vẹn chỉ là thiên phạt cổ giới có thể nói đạo phủ thiên quân nhân vật nghĩ muốn hoàn toàn lãnh hội các cảnh phong cảnh chỉ sợ cả đời đều không đủ dùng to lớn tân thế giới 18 á cái cổ giới tồn tại có thể tưởng tượng kia là biết bao minh m ô n g vô ngần cái này mới thật sự là thiên địa nghĩ kỹ lại những này năm 3.000 tiểu thế giới tiên giới nhân giới thương lạn từng bước một đi tới rộng lớn vô hạn một mực tại đổi mới mục vân nhận biết t h ẳ n g đến bây giờ đứng tại cách này thiên địa chi đỉnh thổ địa bên trên mục vân mới thật cảm giác đến thế giới rất lớn t ừ thân nhỏ tình huống đại đạo thần cảnh bây giờ chính mình đi đến đạo vẫn tứ tượng cảnh tốt tại tại cách này minh mông tân thế giới trung quy không tính là hạng chót tồn tại m à liền tại cách này lúc t ể u lâu bên ngoài một đi bốn người xuyên lấy lộng lấy dáng vẻ bất phàm kết bạn mà tới bốn người kia rất rõ ràng nhìn lại không phải bình thường nhân vật bốn người vừa đạp vào t ể u lâu cánh cửa công tử xin dừng bước một thanh âm vang lên bốn người thân sau chỉ thấy một vị lão già thân mang sám trắng đạo bào chống chúc c a n từng bước một hướng lấy bốn người đi tới lão g i ả đục ngầu lão mắt nhìn c h ằ m c h ằ m thanh niên đầu lính một mặt nghiêm nghị nói công tử trời sinh đại phú đại quý tướng mạo quả thực là không tầm thường lão phu chỉ nhìn một mắt liền cảm giác đến công tử thiên nhiên ưu đãi khí chất nghe đến cách này lời nói kia dẫn đầu tuấn tú thanh niên lại là m ỉ m cười nói lão đồ vật c á i này còn cần ngươi nói chợt đạo bảo lão giả lại là không ngừng lắc đầu nói đáng tiếc đáng tiếc a lão đồ vật ngươi cái gì ý tứ một người khác chừng mắt quát hỏi đạo bảo lão giả lúc này nói đáng tiếc cách này v ị quý công tử gần nhất có họ sát thân như là không hóa giải chỉ sợ cách này một thân quý khí lại biến thành tử khí a cái này vừa nói bốn người chia hai mặt nhìn nhau thanh niên đầu lính hai mắt nhìn c h ằ m c h ằ m đạo bào lão g i ả trên dưới dò xét đạo bào lão g i ả lúc này vuốt vuốt chính mình tóc dài một mặt r a vẻ đạo mạo cao t h â n mặt chắc bộ dáng lão vương bát đàn lừa gạt lừa dối đến ta bắc giã tuân thân bên trên đến rồi bắc giã tuân hừ lạnh một tiếng lúc này mắng cho ta đánh đánh cái này lão đồ vật sinh hoạt không thể tự gánh vác. Vô thượng thần đế 495. t r c h ư ơ n g 533 3 t thật đúng là ngươi làm. Ai ai ai. lão giả vội vàng nói ta đây là hảo tâm a. đừng đừng động thủ. ta đi ta đi còn không được sao? ôi đừng đánh mặt đừng đánh mặt mặt khác ba vị thanh niên lập tức trước. đem lão giả đánh một trận tươi bời. Qua một hồi lâu, bắc g i tuân mới có thể lệnh cưỡng chế ba người dừng tay. Nhìn lấy ngã xuống đất lão đầu, mắng: ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Tại c á i này bắt mãng thành. Người nào dám g ạ t đến ta bắc g i ra người thân bên trên. Lần sau gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Cút. Bốn người quay người lại tiến vào tiểu lâu bên trong. Đám người khác. lần lượt nhường ra con đường cách này lão đầu thật đáng thương a không có bị đánh chết a thảm thương ngươi có thể đừng nhiều xem vào chuyện bao đồng a thế nào vừa mới cái kia công tử ca có thể là bắc g i gia thiếu gia bắc g i á t â n bắc g i gia ngươi không biết sao bắc g i gia cũng không thể liền cách này không chút kiên kỷ đánh người a suy nhỏ giọng một chút ngươi đừng mệnh ta còn muốn mình đâu. bốn phía đám người n h ị luận ẩm ý. bất quá cũng là rất nhanh tán đi. chọn v n qua một hồi lâu. đất bên trên lão già mới chậm rãi đứng dậy. hắn quỳ dạp trên mặt đất tìm lấy chính mình trúc can. nhưng vào lúc này trúc can xuất hiện ở trước mặt mình. lão già bắt lấy trúc can vội vàng nói: tạ ơn. ai? ai ai ai? có thể là khi lão g i ả ngẩng đầu nhìn trước mắt mặt y thanh niên thời điểm lại là cả c á i người xứng sờ mục vân lại gặp mặt mục vân đem chút can đưa cho đất bên trên lão g i ả không khỏi cười nói bị đánh thảm như vậy không hoàn thủ lão g i ả đứng dậy vỗ vỗ thân bên trên bụi đất lúc này nói ta lại đánh không lại bọn hắn mục vân không khỏi cười nói ngươi làm sao ở chỗ này? cách này xuyên lấy cố nát đạo bào, chịu một trận đánh lão g i ả chính là hồ lô lão nhân. từ lần trước tại bình châu phân biệt, hồ lô lão nhân cùng xích tiên hao hai cách lão dở hơi, một mực không có gặp lại. một vân cũng không nghĩ tới, thế mà hội tại huyện châu gặp đến hồ lô lão nhân, chỉ là nhìn hồ lô lão nhân cách này bộ dáng hóa trang. cùng lúc trước không cùng một dạng, mà lại cách này là chuẩn bị làm cách thần côn. Hộ Lô lão nhân nhìn lấy một vân, một mặt bi thảm nói: một c á c chủ, lão phu nhanh chết đói. Ta mời ngươi tiến đến đi. Cách này bên trong liền được rồi. Hộ Lô lão nhân nhìn lấy này chỗ tiểu lâu, cao mày nói: chúng ta đi một địa phương khác, kia ngươi dẫn đường. hai người cùng nhau rời đi này chỗ cuối cùng bảy lần quặt tám lần sẽ phía dưới đi đến một đầu trong ngõ tắt một tòa quán rượu nhỏ trước đừng nhìn cách này bên trong vị trí không tốt rượu nơi này đồ ăn vị đạo tuyệt diệu mà lại tại cách này tòa phường thì bên trong thuộc về ít có chân tu quán ăn mỹ vị hai người tiến vào quán rượu nhỏ bên trong. h ồ lô lão nhân lập tức bắt đầu gọi món ăn. Không bao lâu, mỹ vị lên đến, mùi thơm nức mũi, lệnh người khẩu vị đại động. h ồ lô lão nhân cũng là không chút khách khí, lập tức bắt đầu ăn. Ngươi như thế nào đi vào Bắc Mãng Thành rồi? h ồ lô lão nhân lầu đầu hỏi. Mục Vân cười nói, gần nhất mấy năm phát sinh sự tình, ngươi hẳn là cũng biết rõ, y ế n tộc. vân tộc ngũ linh nguyên tôn g cùng với thiên huyền hoàng triều chuẩn bị đối ta vân các v â n minh đồng thủ ta thừa dịp cách này khoảng cách đến thử xem có thể hay không tìm tìm phiền toái tìm phiền toái hồ lô lão nhân nuốt vào một tảng mỡ dày ủm ụ m thì thầm nói nói như vậy vân châu kia một bên đánh khí thế ngất trời cũng là ngươi công lao rồi công lao nói không lên vân châu bên trong vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn lúc trước bất hòa ta cũng chỉ là thêm đem h ỏ a thôi nghe đến cách này lời nói hồ lu lão nhân vô cùng ngạc nhiên biểu tình thật đúng là ngươi làm hồ lu lão nhân tán thán nói lúc trước ngươi chỉ là tại bình châu bên trong làm cái vân c á c hiện tại một chớp mắt đều bắt đầu tại thương vân cảnh n ổ i khuấy động phong vân nghe đến cách này lời nói một vân chỉ là cười cười. hồ lô lão nhân tiếp theo nói, nói như vậy, ngươi đi đến huyền châu, là muốn để thiên huyền hoàng triều bên trong xuất hiện chia rẽ. Ô, v f q q m. cái này có điểm khó. hồ lô lão nhân cao mày nói, thiên huyền hoàng triều, hoàng chủ thiên huyền sách tỏa chấn, phía dưới hoàng tử x á c thực là có tranh đấu. có thể là ngươi giống dẫn tới bọn hắn nổi đấu những kia hoàng tử cho bọn hắn 10 cách lá gan bọn hắn cũng không dám a ngươi hẳn là cũng biết đến hiện tại hoàng triều bên trong thiên huyền d i ệ p thiên huyền nghiêu thiên huyền quân thiên huyền lỗi bốn cách hoàng tử quyền thế lớn nhất có thể kia cũng là thiên huyền sách vì hoàng chủ này chuyển xuống q u y ề n lợi thiên huyền sách có ý để chính mình nhi tử tranh đấu mượn cơ hội này đến rèn luyện bọn hắn nhưng nếu là nghĩ để hắn nhóm nội đấu kia gần như không có khả năng lời đến này chỗ hồ lô lão nhân lại là nói cũng không phải không thể nào bất quá khẳng định không phải thời gian ngắn bên trong có thể đủ làm đến không thử một chút thế nào biết rõ mục vân lại là cười nói mà lại không cần thiết làm đến giống vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g k i a dạng chém giết chỉ cần có thể để nội bộ bọn họ không đoàn kết liền được bên trong không đoàn kết hồ lô lão nhân nghĩ nghĩ cười hắc hắc nói cách này không khó làm nói một chút hồ lô lão nhân lập tức nói c á c này bắc mãng thành là thuộc về thất hoàng tử thiên huyền quân trưởng quản bắc mãng thành chi chủ trên thực tế là bắc giả gia tộc bắc giã gia tộc tại cả c á i thiên huyền hoàng triều bên trong tuyệt đối sắp xếp trước mười mà thập nhất hoàng tử thiên huyền lỗi tòa trấn bắc huyền thành bắc mãn thành cùng bắc huyền thành đều là ở vào huyền châu phương bắc cự ly bình châu không tính xa cách này hai tòa đại thành trì giao cho cách này hai vị hoàng tử tới quản lý có thể thấy cực kỳ trọng yếu cách này hai đại thành trì tính là cự ly gần nhất bắc huyền thành kia một bên thiên huyền lỗi tỏa chấn là đường gia duy trì thiên huyền lỗi theo ta biết đường gia cùng bắc xã gia có ý thông gia thông gia mục vân xứng s ờ trên thực tế ngũ linh nguyên tông kia một bên đồng h o à n h viễn cùng ngô bình cũng là thông gia cách này mới cho mục vân cơ hội quấy rối từ xưa đến nay thế lực khắp nơi lẫn nhau ở giữa muốn nghĩ đối với ngoại giới bày ra đồng minh quan hệ kia đầu t h ứ nhất tự nhiên là thông gia tốt nhất một ngày hai cách gia tộc có huyết mạch bên trên liên hệ kia rất nhiều chuyện liền sẽ khác nhau ngươi là nói thiên huyền quân cùng thiên huyền lỗi cách này hai vị hoàng tử chuẩn bị liên thủ rồi không sai hổ lô lão nhân một mặt chân thành nói không có c á c h đại hoàng tử thiên huyền d i ệ p tam hoàng tử thiên huyền nhiêu cách này hai vị một cái phía sau là quốc sư một cái phía sau là quốc cứu gia cách này hai người cả cách thiên huyền hoàng triều thập đại gia tộc có bốn cái là bị hai người bọn họ chia cắt mà lại là thực lực trước mấy vị gia tộc thiên huyền quân được đến bắc giã gia tộc duy trì thiên huyền lỗi được đến đường gia duy trì cách này hai đại gia tộc vị liệt thập đại gia tộc có thể xếp hàng lót đáy ngươi ngẫm lại xem tự thân trưởng quản thành trì có hạn phía sau duy trì gia tộc cũng không sánh bằng người khác thiên huyền quân cùng thiên huyền lỗi như là liền cách này cùng kia hai vị hoàng tử sông dài cách này hai người cái gì cũng vứt không có nghe đến cách này lời nói m ụ c vân nhẹ gật đầu cách này một điểm xác thực là Thiên Huyền Diệp cùng Thiên Huyền Nhiêu chỉ cần không phạm sai lầm hạ một nhiệm kỳ Hoàng Chủ lớn nhất khả năng liền là từ bọn hắn trong hai người lựa chọn mà ra Thiên Huyền Quân cùng Thiên Huyền Lỗi xác thực là không có cơ hội gì Song Phương Liên Thủ Thiên Huyền sách Hoàng Chủ sẽ không nói cái gì chỉ là cách này hai người đều có cơ hội một ngày Liên Thủ. tất nhiên có một người rời khỏi tranh đấu hoàng vị chi tranh người nào nguyện ý rời khỏi một vân hiếu kỳ nói một thời oanh liệt đã kết thúc chuyện đã em cùng r é đọc bắt đầu ban thưởng b y cái thẻ nhân vật vô thượng thần đế 495. t r c h ư ơ n g 5334 hoàng chủ thiên huyền sách hồ lô lão nhân uống một hớp lớn canh thịt cười hắc hắc nói thập nhất hoàng tử thiên huyền lỗi rời khỏi do thiên huyền quân tham dự cạnh tranh cùng thiên huyền diệp thiên huyền nhiêu hai người tranh đấu kỳ thực đây cũng là tất nhiên ngoại giới biết đến bốn đại hoàng tử tranh đấu hoàng chủ chi vị nhưng là trên thực tế thập nhất hoàng tử thiên huyền lỗi căn cơ yếu nhất chỉ có đường gia duy trì mà đường gia là thập đại gia tộc đứng cuối cùng đường thiên nhậm tộc trưởng đạo vẫn ngũ hành cảnh thất hoàng tử phía sau bắc g i gia tộc tộc trưởng bắc g i á vân thiên dù sao cũng là đạo vẫn lục hợp cảnh thập nhất hoàng tử thiên huyền lỗi chỉ có thể lui bước cùng mình cách này v ị thất ca liên hợp đề cử thiên huyền quân tranh đấu hoàng chủ chi vị hồ lô lão nhân cười hắc hắc nói hai người cũng là ước định tốt đường gia cùng bắc g i gia thông gia hai đại gia tộc hợp tác, bắc mãng thành cùng bắc huyền thành cùng nhau phát triển, làm ra thành tích, cùng đại hoàng tử tam hoàng tử tranh, rất có cơ hội. thiên huyền quân tranh đấu hoàng vị, như là thành công, thiên huyền quân vì tân hoàng chủ, vậy tương lai thiên huyền lỗi liền là thiên huyền hoàng triều đệ nhất vương gia, dưới một người, trên vạn vạn người, mục vân nghe nói. chậm rãi gật đầu. h ồ Lô lão nhân nói nhẹ nhõm. Có thể là trong lúc này, Thiên Huyền Quân cùng Thiên Huyền Lỗi hai người nhất định là kinh l i ệ n qua rất nhiều lần hiệp thương, mới đạt thành nhất trí ý kiến. Đây cũng không phải là động động mồm mép liền có thể làm ra nhượng bộ. Khi nào đại hôn? 10 ngày sau. 10 ngày sau. Mục Vân cười cười, nhìn đến Mục Vân cách này âm hiểm nụ cười xảo trá. h ồ Lô lão nhân ngẩn người nói: Chờ một chút. Ngươi muốn làm gì? Tại Vân Châu làm sự tỉnh, lại tại Huyền Châu làm một lần, không phải đâu? Mục v â n nội tâm đã có kế hoạch, có lực. h ồ Lô lão nhân hai mắt sáng lên, không khỏi nói: Thiên Huyền Hoàng triều, trừ Hoàng thất thập đại gia tộc tối cường, cái này thập đại gia tộc tích lũy. quả thực là lượng lớn. m ụ c lão đệ mang ta cùng nhau. m ụ c vân mỉm cười nói, kia ngươi phải khổ cực khổ cực, làm ta chân chạy, không có vấn đề. hai người thương đ ị n h hoàn tất, lộ ra một bộ gian trá tiếu dung. mà cùng lúc đó, thiên huyền hoàng triều, đ ế độ thiên huyền thành, huyền châu đại địa, tổng có mười tòa lớn nhất thành trì. có thể thiên huyền thành cũng không tại cách này mười tòa đại thành trì bên trong bởi vì ai đều biết thiên huyền thành là là cả c á i h u y ề n châu đại địa minh mông nhất uy nghiêm nhất một tòa thành trì lúc này to lớn thiên huyền thành nội thành nội thành bên trong cư trú cũng có trăm vạn nhân khẩu mà tại nội thành hải tâm liền là chiếm đất rộng lớn thiên huyền hoàng triều hoàng cung cả c á y h hoàng cung chỗ chỗ đình đài lâu c á c gạch đỏ ngói xanh tràng nghiêm tràng nghiêm cách này bên trong là thiên huyền hoàng triều trái tim địa v ự c hoàng cung bên trong một tòa vườn hoa u tính bên trong bốn đạo thân ảnh đứng vững an tâm chờ đợi bốn người này thân phận thật không đơn giản cao gia tộc trưởng cao minh trúc yến gia tộc trưởng yến huân ngụy gia tộc trưởng ngụy hùng thiên mạnh gia tộc trưởng mạnh đông cao gia yến gia ngụy gia mạnh gia tứ đại gia tộc là thiên huyền hoàng triều thập đại gia tộc mà cái này tứ đại gia tộc cũng không phụ thuộc tại bất luận một vị nào hoàng tử bọn hắn chỉ là đối đương kim thiên huyền hoàng chủ trung tâm cái này trong đó lại dùng ngụy gia tộc trưởng ngụy hùng thiên địa vị cao nhất ngụy hùng thiên bị đương kim hoàng chủ sắc phong làm vương là là cả cách thiên huyền hoàng triều bên trong một vị duy nhất khác họ vương năm đó hoàng chủ thiên huyền s á c h cũng là một vị hoàng tử tại cạnh tranh hoàng vị thời khắc kinh lịch chắc chờ mà ngụy hùng thiên đương thời là là ngụy ra một vị tử đệ thôi cùng thiên huyền s á c h tình như thủ túc vì thiên huyền s á c h kém chút bỏ ra tính mệnh hắn công cao không người có thể thay thế được đương kim hoàng chủ tín nhiệm bốn người lặng lặng chờ đợi hoa viên bên trong rất nhanh một thân ảnh liền là đi ra hắn dáng người thẳng tắp đầu mang vương miệng thân mang hoàng bào khí độ bất phàm một đôi mắt phượng mang theo vài phần m ê người quang trạch này người liền là thiên huyền hoàng triều hoàng chủ thiên huyền sách tham kiến hoàng chủ bốn vị đại nhân lần lượt quỳ xuống đất thi lễ bình thân đi thiên huyền sách c h ắ p tay mà đi đi đến bốn người thân trước cạnh bàn đá ngồi xuống cung nữ thái giám lần lượt bưng lên mâm đựng trái cây nước trà thiên huyền sách nâng chung trà lên mỉm cười nói nghe nói b á c g i vân thiên chi tử bắc g i á nhiên lập tức cùng đường thiên nhậm chi nữ đường diễm chu toàn hôn bốn vì ái khanh cảm thấy, chấm nên tặng cái gì hạ lễ tương đối tốt. bắc giả ra, đường xa, nhũ xa, tử xa, b à n g r a liêu r a cùng với cao r a ngụy xa, yến r a mạnh r a cái này thập đại gia tộc, liền là thiên huyền hoàng triều x ư ơ n g cánh tay gia tộc, hai đại gia tộc thông gia. Thiên Huyền sách vì Hoàng chủ này chẳng những không có bất kỳ lo lắng nào, ngược lại là vui vẻ nhìn đến. Cái này là thân vì Hoàng chủ tự tin. Thiên Huyền sách vì cái gì dám để cho chính mình bốn cái nhi tử tranh nhau biểu hiện mình? Vì cái gì dám để cho thập đại gia tộc bên trong sáu cái gia tộc đi duy trì phụ chính tá bốn cái nhi tử? Bởi vì Thiên Huyền sách căn bản không lo lắng chính mình nhi tử tạo phản. Thân vì Hoàng chủ. tâm trí mưu lược tự nhiên trọng yếu có thể trọng yếu nhất là cái gì là thực lực tại cách này minh mông võ giả thiên địa ở giữa làm hoàng chủ có thể không giống như là phàm tục hoàng đế lão nhi thiên huyền sách là là cả cái thiên huyền hoàng triều đệ nhất cường giả vẹn vẹn là cách này một điểm hắn liền không cần lo lắng bất kỳ cái gì tạo phản vấn đề nghe đến hoàng chủ hỏi thăm yến hôn gia chủ khom người nói: hạ thần tử nữ thành hôn, hoàng chủ ngài tặng quà, cái gì đều được. cách này đầy đủ để đường thiên nhậm cùng bắc giả vân thiên cao hứng. ai? lời không phải nói như vậy. thiên huyền sách đặt chén trà xuống, cười ha hà nói: bắc giả gia cùng đường gia thông gia, cách này hai đại gia tộc là muốn hữu hảo hỗ trợ. c á h này cũng đại biểu cho lão thất cùng lão thập nhất chuẩn bị liên thủ. chấm c á c h này làm p h ụ hoàng. thế nào cũng phải biểu thì duy trì mới đúng. nghe đến cách này lời nói, mấy vị gia chủ không khỏi cười cười. đương kim hoàng chủ hung mang, không ai bằng. nghĩ nghĩ. thiên huyền sách mở miệng nói, d ứ t khoát đem k i a một đôi minh linh thiên huyền ngọc cho bọn hắn tiểu phu thay đi. minh linh thiên huyền ngọc. nghe đến cách này lời nói bốn vị gia chủ kinh ngạc không thôi vật này có thể là giá trị liên thành một đôi minh linh thiên huyền ngọc có thể đủ trợ giúp đạo hải thần cảnh đạo vẫn thần cảnh sơ kỳ cấp bậc nhân vật ngưng tụ tự thân đạo lực bảo trì tâm cảnh bình thản đề thăng cực lớn hoàng chủ chi hoàng an minh m ô n g nghĩ đến bắc giả vân thiên cùng đường thiên nhầm hai người nhất định cảm động đến rơi nước mắt thiên huyền sách xua tay tiếp theo nói hôm nay gọi bốn vị á n khanh đến cũng không phải vì này sự tình hùng thiên vân châu k i a một bên sự tình ngươi đều biết đi thiên huyền sách nhìn về phía ngụy hùng thiên bình tĩnh nói bình thường vì hoàng chủ này cũng không có xưng hô chư vị gia chủ đại thần t ụ ộ danh có thể ngụy hùng thiên thân phận địa vị phi phàm cùng thiên huyền sách quan hệ cực kỳ thân cận từ trước đến nay không tại ý có phải hay không có người đối ngụy hùng thiên một mực là hòa hòa khí khí ngụy hùng thiên chắp tay nói này sự tình hạ thần đã biết rõ vân tộc cùng ngũ linh nguyên tông xưa nay đối lập lần này lại chết ngô bình cùng vân tử diệu hai người chỉ sợ sự tình khó dùng thu hồi lời đến này chỗ ngụy hùng thiên lần nữa nói khởi bẩm hoàng chủ hai ngày trước yến tộc yến thừa dương đến tìm thần hy vọng thần có thể cùng hắn cùng đi khuyên giải vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g đừng lại đánh nghe đến cách này lời nói thiên huyền sách lông mày nhíu lại có thể nhìn đến thiên huyền sách bộ dáng này ngụy hùng thiên lại là phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất hùng thiên cái này là làm cái gì? Thiên Huyền sách Hiếu Kỳ nói. Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đác em cùng ré đọc bắt đầu ban thưởng b y cái thẻ nhân vật. Vô thượng thần đế 495. c h ư ơ n g 5 3 3 n g n ư ơ i người tin tức không sai a. Ngụy Hùng Thiên vội vàng nói. Thần thân là thần tử. Yến tộc người tới tiếp xúc hạ thần. Hạ thần không có để nhất thời gian thông báo hoàng chủ. là hạ thần không đúng. Thiên Huyền Sách lại là cười ha hà khoát tay nói, lên đến đi. ngươi cách này r a hỏa. một mực liền cẩn thận như vậy, ta liền đáng sợ như vậy sao? Ngụy Hùng Thiên trầm rãi đứng dậy, có thể một mực là chắp tay. khom người. Thiên Huyền Sách lúc đó có thể tại rất nhiều hoàng tử bên trong giết ra. thành vì tân nhiệm hoàng chủ, há là phàm tục? cả cách thiên huyền hoàng triều người người đều biết quốc sư giải vân hóa ngụy gia ngụy hùng thiên cách này hai vị là thiên huyền sách hoàng chủ tín nhiệm nhất cùng ỷ lại hai đại xương cánh tay nhân vật có thể địa vị cực cao tông cao che chủ cũng không phải chuyện tốt thường ngày bên trong đến giải vân hóa cùng ngụy hùng thiên hai người có thể nói là cẩn thận từng l y từng t í sợ xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn. ngươi à ngươi? Thiên Huyền s á c h cười cười nói, yến thừa Dương tìm ngươi, không có tìm ta, là bọn hắn yến tộc biết rõ, cách này trùng sự tình, không cần thông qua ta. Ngụy Hùng Thiên cười một tiếng, ngươi liền đừng đi. Thiên Huyền s á c h mở miệng nói, đi cũng không có ý nghĩa. lời này vừa nói ra. tại chàng bốn vị gia chủ đều là xứng s ờ vân tử diệu chết rồi, trừ phi kẻ cầm đầu Ngô Khang cùng Ngô Bình đều chết, vân tộc mới hội bỏ qua. mà Ngũ Linh Nguyên Tông đã chết một vị Ngô Bình, không có khả năng để tứ trưởng lão Ngô Khang cho Vân Tử Diệu đền mạng, không khả năng. vì cái gì? Thiên Huyền s á c h cười ha h ả nói, bởi vì Vân Tử Diệu là Vân Dương Thiên Nhi tử, Vân Dương Thiên liền là vân tộc ẩ m tàng đạo vẫn b á t quái cảnh núi dựa nhân vật, càng là hiện nay vân tộc tộc trưởng vân minh h ú c thúc thúc hắn nhi tử bị giết chết, vân minh h ú c như là không tính toán, kia không phải hàn vân dương thiên tâm, bốn người lập tức rõ ràng, thiên huyền sách lần nữa nói, vân châu kia một bên là trông cậy vào không lên, cách này lần g i a o chiến? vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g chỉ sợ là sẽ không lại quản thương châu cùng bình châu sự t ỉ n h bất quá, đây cũng là chúng ta cơ hội. chấm đát là cùng yến k h ắ c h à n thương định. cách này lần, do chúng ta hai phe tiến công bình châu. thiên huyền sách chân thành nói, chúng ta thiên huyền hoàng triều, thập đại gia tộc, toàn bộ gia chiến, từ bình châu phương nam tiến công. mà yến tộc liền là hội từ bình châu phương tây tiến công chỉ cần tiến đánh bình châu vân các kia phương bắc thương châu vân minh tất nhiên đến viện binh bất quá liền là hai đối hai đánh qua một tràng hai đối hai đánh một trận có thể vân các cùng vân minh không thể k h i n h thường yến gia gia chủ yến huân chắp tay nói hoàng chủ như là chỉ là chúng ta thiên huyền hoàng triều cùng yến tộc đồng loạt ra tay. ít vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g chỉ sợ gặm xuống vân c á c cùng vân minh hai nhà chúng ta cũng phải thương gân đồng cốt cách khác ba vị đại thần cũng là gật gật đầu thiên huyền s á c h mỉm cười nói không sao c á i này lần lão hoàng chủ cùng yến tộc cách kia lão tổ hội x u ấ t thủ lời này vừa nói ra bốn vị đại thần thần sắc run lên hai vị đạo vẫn bát quái cảnh cường đại nhân vật xuất động kia vân các cùng vân minh thua không nghi ngờ luận đến đạo vẫn t h ấ t tinh cảnh yến châu cùng huyền châu tổng lại cũng không so vân các cùng vân minh ít có thể là bát quái cảnh cấp bậc vân các cùng vân minh có thể là một vị không có cách này là hai phương bá chủ thế lực ưu thế tuyệt đối thiên huyền sách tiếp theo nói cách này lần để chư vị hoàng tử, công chúa, toàn bộ dân sắt thuộc hạ xuất động, thập đại gia tộc cũng là đều xuất động. nay phiên đại chiến kết thúc, thái tử là người nào, liền có thể xác định. nghe đến cách này lời nói, bốn vị gia chủ biến sắc, lần lượt gật đầu. cách này m 0 ờ i ngày, bắc xã gia tộc cùng đường gia muốn thông r a tin tức, đắt là triệt để truyền vang ra đến. mà cả c á c thiên huyền hoàng triều nội ngoại đều là đối với chuyện này duy trì độ cao quan chú. Đồng thời, yến châu yến tộc kia một bên triệt để minh bạc vân châu vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn tranh đấu không thể tránh né. Yến tộc cũng là chết tâm. Yến tộc đắc là dự định cùng thiên huyền hoàng triều một đạo đối thương châu cùng bình châu đồng thủ thừa dịp vân các vân minh căn cơ bất ổn xuống tay với bọn họ. cả cách thương vân cảnh nội năm đại châu chỗ chỗ chỗ đều là phát sinh bất đồng sự tình dẫn động tới các phương tâm thái mà cách này mười ngày m ụ c vân cùng h ổ lô lão nhân lưu tại bắc mãn g thành bên trong cũng không có nhàn liên quan đến bắc g i á gia tộc trưởng chi tử bắc g i á nghiêm cùng đường gia tộc trưởng chi nữ đường diễm chu toàn hôn sự tình bắc mãn thành cùng bắc huyền thành hai đại thành chỉ g ầ n chút 10 ngày hoạt động có thể là càng phát nhiều lần bắc mãn thành vốn liền là bắc xã gia tộc đại bản doanh lần này lại là bắc i ã vân thiên chi tử bắc xã nghiên đại hôn náo nhiệt độ có thể nghĩ mấy ngày bôn tẩu xuống đến mục vân cũng là đối bắc xã gia tộc cùng đường gia hiểu rõ rất nhiều đồng thời đối cả cái thiên huyền hoàng triều c á c h khác mấy đại gia tộc cũng là tiến hành hiểu một chút không thể không nói thiên huyền hoàng triều cách này nhóm thế lực kết cấu ngược lại là cực tốt hoàng chủ vì độc nhất phần thuộc hạ các đại gia tộc các đại thần tử lẫn nhau kiềm chế tông môn cũng tốt gia tộc cũng được hoàng triều cũng thế đều là có hắn chỗ tốt cùng chỗ xấu m ộ c vân không khỏi nghĩ đến nếu như tương lai chính mình thật là thống nhất cả cái tân thế giới thiên địa kia thành lập một cách hoàng triều m ộ c triều chính mình làm hoàng chủ phụ thân làm thái thượng hoàng mấy cách nhi tử nữ nhi đều là hoàng tử cùng công chúa kia chính vì phu nhân người nào làm hoàng hậu hậu cung tranh thủ tình cảm diệu không thể nói không được tỷ m ỉ nghĩ nghĩ mục vân vẫn cảm thấy không đáng tin cậy hoàng tử tranh đoạt hoàng vị cách này là không thể tránh né sự tình p h ủ thông quan lại gia tộc tranh đấu là gia chủ hoàng thất tranh đấu là hoàng chủ thật có kia một ngày tranh đấu liền là thế giới chi chủ cách này nếu là nháo sự lên đến chính mình tử dáng nữ tàn kia có thể như thế nào cho phải Mục Vân cũng không muốn có một ngày chính mình giống Thiên Huyền Hoàng chủ, nhọc lòng lấy nhi tử nhóm ngươi tranh ta đấu, chờ hắn thành vì cách này thiên địa chi chủ. Chuyện làm thứ nhất liền là xác định rõ người thừa kế của mình. Cách này một ngày, Bắc giả ra cùng đường ra ngày đại hôn chính thức đi đến, trước đến Bắc mãn thành chúc mừng gia tộc võ giả nói liền không dứt. c á i này có thể là cả c á i thiên huyền hoàng triều hai đại gia tộc thông gia, c á i khác tám đại gia tộc, tộc trưởng sẽ không đích thân đến, có thể nhân vật trọng yếu tất nhiên đích thân tới đến chúc mừng. suy cho cùng, tin tức ngầm, đại gia đã biết rõ, liền hoàng chủ cũng là tiến hạ lễ, cái khác người người nào dám không tiến? có người nghĩ tiến, còn không có tư cách đến tiến đâu? ngày đại hôn. Mục Vân cùng Hổ Lô lão nhân tự nhiên là không có tư cách tiến vào Bắc Mãng thành nội thành Bắc Giá gia tộc bên trong, hai người cũng không có len lén lèn vào, chỉ là tại nội thành bên ngoài l ặ n g lặng chờ đợi. Màn đêm buông xuống, Mục Vân tại một tòa tiểu lâu vị trí cạnh cửa sổ nhìn lấy Bắc Giá gia phương hướng, đèn đỏ kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Hổ Lô lão đầu, người tin tức không sai à? tuyệt đối không sai. hồ lô lão nhân khẳng định nói. b à n g gia nhị thiếu gia b à n g quân là cách mười phần háo sắc chi đồ. cái này tiểu tử đêm nay nhất định cùng mấy cái hồ bằng cẩu hữu một khối ra đến tiêu sái. chúng ta nhìn chết hắn liền được. như này chờ đợi ban đêm u ám có thể là cả c á i b ắ c mãng thành lại là sáng như ban ngày. đường phố vẫn y như cũ ngựa xe như nước. vô cùng náo nhiệt, rất nhanh, bắc g i á ra cửa sau, mấy thân ảnh kết bạn mà ra, liền là hắn. h ồ Lô lão nhân kích động nói: Bàng gia là đi theo Đại Hoàng Tử Thiên Huyền Diệp gia tộc, Đường Kim Bàng gia gia chủ nhị nhi tử Bàng Quân Thiên Phú cực tốt, bất quá cách này gia hỏa khuyết điểm rất rõ ràng, háo sắc chi đồ. nghe nói là đã từng. cách này tiểu tử lá gan đủ lớn, kém chút đem cha mình mới vừa bắt vào phủ bên trong một cái tiểu thiếp cho ngủ. việc này bị bàng gia nhẫn xuống tới, có thể bàng quân lại là bị cha mình hành hung một trận, có thể là dù vậy bàng quân vẫn ý như cũ là đến chết không đổi. vô thượng thần đế 495 t r c h ư ơ n g 5336 ta tìm liền là ngươi. hôm nay là b á c xã gia bắc xã nhiên g cùng đường r a đường diễm ngọc thành hôn ngày vui cái này bàng quân tự nhiên là theo lấy bàng gia người đến chúc mừng đồng dạng cũng là r a đến tiêu sái ba năm hào h ữ u cùng rời đi bắc xã gia phủ đệ bàng quân dẫn đầu cười hắc hắc nói mấy vị cái này bắc mãn thành vạn hoa tiên chu có thể là nổi tiếng xa gần hoa khôi bách hợp cô nương Bài khí 10 phần hôm nay nói cái gì b ả n công tử cũng đem nàng cầm xuống bàng quân dáng người thon dài dài lấy một trương trắng nón khuôn mặt rất là tuấn tú tại bên cạnh người thanh niên cười nói đã nói tốt tiền ngươi ra liêu anh nhìn ngươi gieo kiệt móc lục s o á t lục s o á t bộ dạng bàng quân không khỏi cười nhạo nói ta sẽ chiếm ngươi tiện nghi sao nay huyên để mấy cách tìm bất luận một vị nào hoa khôi tiêu phí ta bàng quân tính tiền nghe đến cách này lời nói mấy vị công tử ca lập tức hưng phấn không thôi có câu nói rất hay ngưu tầm ngưu mã tầm m t mấy người kia có thể đủ cùng bàng quân tụ tập lại một chỗ tự nhiên là cái c á c h đều đối nữ sắc không có sức chống cự bàng quân liêu anh mấy người cùng rời đi bắt giá phủ đi tới vạn hoa tiên trụ vạn hoa tiên trụ này chỗ là cả cách bắc mãng thành xuất sắc nhất y ê n hoa chỗ. tại cả cách thiên huyền hoàng triều đều là khá có danh khí. cách này bên trong hoa khôi, mỗi cách đều là mỹ mạo động người, khí chất bất đồng. mà lại vạn hoa tiên chu là xây dựng ở một tòa bên hồ, ở bên hồ trưng bày từng chiếc từng chiếc trang trí tinh mỹ đội thuyền. rất nhiều đi đến các cao nhân, theo lấy thuyền, tại hoa khôi đồng hành, trong hồ du đ ã n g mỹ cảnh mỹ nhân tiếp khách, tự nhiên là khiến người tâm động. Bình thường màn đêm buông xuống, mỗi một chiếc thuyền đều hội bắt đầu run run, nhộn nhạo bình tĩnh nước hồ, chỗ chỗ đều là gợn sóng. Cách này thiết kế, ngược lại để rất nhiều khách nhân khá là hài lòng. Bàng Quân, Lưu Anh. kia là b à n g gia cùng lưu gia công tử thân phận địa vị cực cao tại cách này vạn hoa tiên chu tiêu phí hoàn toàn không có vấn đề một chiếc tầng ba cao thuyền bên trên mấy vị công tử ca tại tầng thứ nhất gian phòng bên trong thân một bên đã có mấy vị hoa khôi làm bạn càng có t h ị nữ phục thì hưu quạnh dây đàn thanh âm nguyệt nhi mỹ lệ cảnh hồ càng là để cho lòng người phá lệ tốt tới tới tới, hát hát hát hát. Bàng quân trái phải ôm ấp lấy hai vị hoa khôi, cười ha ha nói: ban đầu ta là không nguyện ý đến, có thể là bị cha ta thúc s ụ c nhất định muốn tới. Bắc g i nghiêm thành hôn, liên quan gì ta? bất quá đến bắt mãng thành, có thể tới cách này vạn hoa tiên chu chơi đùa, cũng là không thua thiệt. Nghe đến bàng quân cách này lời nói. Liêu Anh cười nói: Ta cũng vậy. Bắc giả gia cùng Đường gia thông gia không liền là thất hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử hợp tác sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này hai vị hoàng tử hợp tác cũng không sánh được tam hoàng tử, càng không so được đại hoàng tử. Bàng gia, Liêu gia, cái này hai đại gia tộc là đi theo đại hoàng tử. mà đại hoàng tử lại là có quốc sư giải văn hóa duy trì tam hoàng tử bản thân mẫu hậu là hoàng hậu cứu cứu là quốc cứu gia n h ễ văn tinh đại nhân phía sau có n h ễ gia duy trì còn có tử gia duy trì n h ễ gia cùng tử gia cũng là thập đại gia tộc trước mắt thiên huyền hoàng triều bên trong đại hoàng tử thiên huyền diệp cùng tam hoàng tử thiên huyền nhiêu mới là có khả năng nhất kế thừa đại thống. thất hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử cơ hội rất nhỏ liên tính liên thủ cũng khó làm đến kiên định đại hoàng tử một phái liêu anh cùng bàng quân hai người tự nhiên là không lọt mắt quy thuận thất hoàng tử bắc g i ra cùng với quy thuận thập nhất hoàng tử đường ra này phiên lưỡng r a bắc g i nghiêng cùng đường diễm ngọc đại hôn bọn hắn cũng là theo lấy trưởng bối đến đi cái hình thức thôi chính mình chơi chính mình mới là nhất hẳn là một vị khác công tử ca cười nói chờ đến chúng ta đại hoàng tử đăng cơ thành vì hoàng chủ chúng ta mấy vị có thể là là tòng long chi thần đến thời điểm huyên đệ mấy c á i có thể là muốn giúp đỡ lẫn nhau kia là tự nhiên lại một vị công tử ca cười hắc hắc nói các đời hoàng chủ cao cao tài thượng sẽ không kiêng kỵ hạ thần giao tình quá sâu chỉ cần chúng ta đối hoàng chủ trung thành cảnh cảnh, cái khác đều vô sự. thiên huyền hoàng triều, thập đại gia tộc, vì cái gì có thể phát triển như này cường đại? hai chữ trung tâm. phía dưới thập đại gia tộc lẫn nhau tranh đấu, lục đục với nhau. hoàng chủ từ trước đến nay không nói cái gì, không khác người liền được. hoàng chủ cần chỉ là trung tâm, một ngày không trung tâm. kia thập đại gia tộc bất kỳ cái gì một gia đều khả năng trong vòng một đêm hủy diệt thiên huyền hoàng triều không phải chưa từng xảy ra cái này các loại sự tình uống rượu uống rượu nhọc lòng kia nhiều làm cái gì? Bàng quân bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch đúng lúc này một vị công tử ca cười nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bác i á nghiêm tiểu tử kia ngược lại là hảo vận khí. Ồ c h ỉ giáo cho các ngươi không có gặp qua đường Diễm Ngọc sao? Nữ tử này là người cũng như tên Diễm lệ như Ngọc a dáng người không thể chê được. gương mặt kia, ánh mắt kia, ta tính toán nếu bắt Giá Nhiên g tiểu tử kia thành hôn về sau, đến ba ngày xuống không đến giường. cái này vừa nói, tại chàng mấy vị công tử ca đều là đến tinh thần. bàng quân càng là bàn tay hung hăng tại bên người mình hai nữ thân bên trên nắm chặt lại ngươi gặp qua hình dạng thế nào miêu tả ra đến xem bàng quân một mặt hưng phấn lúc này cái kia tông tử ca phát h ọ a ra đường diễm ngọc hình ảnh ngọa tảo liêu anh nhìn một cái nuốt ngụm nước bọt không khỏi nói quả nhiên là cái cực phẩm a mã đức tiện nghi bắc i á nghiêm tiểu tử kia. b à n g quân mắng lão tử hiện tại thật nghĩ đi hắn bên phòng cưới hào hào chơi một chút cách này đường diễm ngọc nghe đến cách này lời nói mấy vị công tử ca đều là cười cười. b à n g quân càng là nhìn miệng đắng lưới khô lúc này cảm thấy thể nội một đoàn hỏa tại đốt cũng không quản tại chàng mấy vị công tử ca lập tức nhào tới bên người mình hai vị hoa khôi thân bên trên. mấy vị công tử ca lúc này mang lấy thân một bên hoa khôi rời đi cách này gian phòng cách này tòa thuyền thuyền đi biển rất lớn đại gia mỗi người đều có chính mình gian phòng cách âm tính rất cao không có can thiệp lẫn nhau cách này một đêm chú định không ngủ từng bước tầng thứ nhất gian phòng bên trong b à n g quân đứng dậy thân bên trên cách k h o á c treo lấy một kiện áo trong cầm lên trên bàn rượu bầu rượu, từng n g ộ m từng n g ộ m uống, đ ộ vô dụng. nhìn trên mặt đất hai c á n h hoa khôi lúc này đ ã t hôn m ê Bàng quân cắt một tiếng, sớm biết mang lên mười mấy cái. ai nghĩ đến kia đường Diễm Ngọc c á i bóng. Bàng quân càng là tức giận. Bắc g i nghiêng kia tiểu vương bát đàn. vận khí còn rất tốt. ngươi ao ước nàng sao? một thanh âm vang lên. bàng quân trực tiếp nói, nói nhảm. đường diễm ngọc nữ nhân như vậy, cách nào là những n à y hoa khôi có thể so sánh? có thể là lời nói rơi xuống, bàng quân lại là thân thể run lên, thể nội đạo lực, điên cuồng c à n quét. một quyền hướng lấy phía sau mình vung ra, chỉ là sau một khắc, một cánh tay lại là dễ dàng bắt lấy hắn thủ đoạn. đem hắn thể nội hết thảy khí thế toàn bộ gỡ trừ ngươi ao ước ta giúp ngươi thanh âm đ ả m mạc vang lên bàng quân lập tức cảm thấy chính mình đối mặt trước mặt cái này mặt y c h a mặt nam tử một điểm sức chống cự đều không có này người là đạo vấn bàng quân quát ngươi là người nào gia p h ủ bàng r a gia chủ bàng long thiên ta biết rõ mặc y thân ảnh cười nói, ta tìm liền là ngươi, giúp ngươi đạt thành tâm nguyện à, bành, bàng quân thân sau, một gậy đánh xuống, hắn cả người nhất thời đ ắ c hôn mê. Một thời oanh liệt đã kết thúc, chuyện đ c em, cùng ré đọc bắt đầu ban thưởng 7 y c á i thẻ nhân vật, vô thượng thần đế 495, t r c h n ư ơ c n g 5 3 3 n g b ắ c g i ả y h i ê n Hổ lô lão nhân lúc này s ơ một cái thiết côn, mỉm cười nói. Xong, Mục Vân lúc này cũng là giật xuống khăn che mặt, cười nói. Đi, chúng ta cho cách này mấy nhà trình diễn một màn trò hay. Được, Hổ lô lão nhân kích động trà sát hai tay. Mục Vân cách này một chiêu, không thể không nói. Quá tồn, có thể là hắn l a thích đến mức nói âm hiểm. Ôi, nhân gia Huyền Châu. Yến Châu đều muốn đánh đến vân minh vân cắt, đánh đến một vân đau khổ kinh doanh căn cơ. Còn có cái gì âm hiểm không âm hiểm? Hổ Lô lão nhân một c á i cõng lên hôn mê Bàng Quân. Nhìn trên mặt đất hai vị đ á c hôn mê hoa khôi mỹ lệ dáng người, không khỏi tán thán nói: Cách này Bàng Quân còn rất lời hại, dự tính còn không có đ á c nghiền. Chúng ta để hắn h à o h à o qua đ ắ c nghiền. Lúc này. huyền bên trong những phòng khác cao thấp thanh âm lên xuống bất định m ộ c vân h ồ lô lão nhân hai người lại là lặng yên không một tiếng động rời đi bắc mãn thành bắc gia phủ hôm nay là bắc g i gia công tử bắc gia n h i ê m thành hôn đại h ỷ chi ngày liền là hoàng chủ đều tiến hạ lễ cả c á c thiên huyền hoàng triều không biết nhiều ít quan to hiển quý thế a hào môn trước đến phủ đệ nội ngoại hộ vệ tự nhiên cũng là cực kỳ nghiêm khắc chỉ là đối với mục vân cách này vì tứ cấp đạo trận sư mà nói lại nghiêm mật đề phòng đều không đáng giá nhắc tới cùng đừng nói còn có hồ lô lão nhân cách này thân bên trên cất đầy các trùng hiếm lạ đạo khí lão gia hỏa tại hai người dễ dàng trà trộn vào bắc g i á phủ đi đến bắc g i á nghiêng cùng đường diễm ngọc phòng cưới đình viện ô hồ lô lão nhân trốn ở xó x ỉ n h kinh ngạc nói sáu vị đạo vẫn tứ tượng cảnh cường giả bảo hộ ở bốn phía ngưu a mục vân lại là cười nói lúc trước tại nam thiên thành cũng là như đây liên quan tới tại vân châu sự tình mục vân cũng là cùng hồ lô lão nhân giảng thuật một lần hồ lô lão nhân đối một vân sở tác sở vi cảm thấy đa nghiền c h ỉ t i ế c đương thời hắn không tại không phải nhất định có thể kiếm bổn mà một vân đối nam thiên thành những kia bảo bối lại là không có cái gì đặc biệt để ý thương vân cảnh hắn là nhất định phải cầm xuống huyền châu cũng tốt vân châu cũng được những kia bảo bối đến thời điểm không còn đều là hắn cẩn thận một chút một vân mở miệng mang lấy h ộ lô lão nhân tránh thoát sáu v ị đạo vẫn tứ tượng cảnh cường giả điều tra tiến vào đình viện bên trong bác giả nhiên còn chưa trở về hôm nay là hắn đại hôn chi g h bằng hữu huyên để đến hạ cái này muộn rượu tất nhiên là h a y rất lâu bên phòng cưới chỉ có đường diễm ngọc cùng với hai vị tùy g ả qua thị nữ một tiếng cọt kẹt cửa phòng mở ra, mục vân cùng hồ lô lão nhân tiến vào trong phòng. hai cái thị nữ lúc này nhìn đến hai người, ánh mắt sững sờ. các ngươi là người nào? trong đó một tên thị nữ cẩn thận cẩn thận nói, cái này tựa hồ cũng không phải là b ắ t giả gia người. bất quá có thể từ bốn phía phòng hộ nghiêm mật tiến đến, khả năng là người nào điều động đến truyền lời. mục vân không nói gì. thân ảnh một l ó i kia hai cái thị nữ căn bản vô pháp đối kháng hắn chút nào mà ngồi ngay ngắn ở giường bên trên đường Diễm Ngọc tự nhiên cũng là cảm giác đến ba động một thanh lấy xuống đầu bên trên đỏ cách đầu bàn tay một nắm một thanh trường kiếm xuất hiện người nào một vân đi lên phía trước cười cười nói hôm nay đường cô nương đại hôn ta đến cho đường cô nương đưa lên hạ lễ. ngươi là cái gì người? thiện sấm bắc g i á phủ. một con đường c h ế t đường diễm ngọc sáng người đầy đặn. thân mang váy đỏ. vẫn ý như cũ là khó ném hắn để người tim đập thình thịch sáng người. mục vân cũng không nói nhảm. hắn thể nội đạo lực. cuồn cuộn ba động. đường diễm ngọc bất quá là đạo hải thần cảnh. chỗ nào là mục vân đối thủ? rất nhanh. Đường Diễm ngọc thân thể bị định, vô pháp đối kháng Mục v â n l ự c lượng. Ngươi muốn làm gì? Ta không muốn làm cái gì. Mục v â n cười nói, chỉ là ta gia công tử đối ngươi có ý, cho nên đêm nay ngươi phu quân không phải bắt g i á n g h i ê n là ta gia công tử. Ngươi dám? Ta như thế nào không dám? Nói. Mục v â n bàn tay một bổ. đường diễm ngọc đắc hôn mê. cách này lúc hồ lô lão nhân mới đem đắc hôn mê b ả n g quân cho lương qua tới, đem hai người thả ở trên giường. mục vân nhìn về phía hồ lô lão nhân nói bỏ chút đồ tốt ra đến, để bọn hắn hai cách muốn ngừng mà không được. nghe đến cách này lời nói, hồ lô lão nhân một mặt u á n nhìn lấy mục vân, hắn tích xúc nhiều năm b ả o b ố i lần trước bị nguyệt hề cô nương trực tiếp phân đi hơn một nửa cho mục vân thua thiệt chết rồi cái này đi hồ lô lão nhân tự chính mình trong hồ lô lấy ra một khối tinh thạch cái này là thôi n g u y ễ n tình thạch có thể dùng đốt cháy đốt cháy về sau cái này hai người liền tính là trời sập cũng không khả năng nguyện ý tách r a mặt tràn đầy đều là người ta mà lại cách này đ ồ chơi đốt cháy không có lưu lại tiến vào người thân thể tác dụng kết thúc cũng h ồ i biến mất cha đều không có c h a đến hoàn mỹ hai người rất nhanh chuẩn bị thỏa đáng hiện tại liền chờ bác giả nhiên uống rượu xong trở về thôi nhuyễn tình thạch đốt cháy rất nhanh gian phòng bên trong khói mù lượn lờ giường bên trên b à n g quân xuất trước tỉnh đến nhìn lấy gần trong gang tất đường diễm ngọc b à n g quân chỉ cảm thấy giống như nằm mơ ta bị người đánh ngất xỉu rồi cái này là nằm mơ b à n g quân ngẩn người nhưng vào lúc này đường diễm ngọc cũng là thức tỉnh b à n g b à n g quân đường diễm ngọc ngạc nhiên nói là ngươi là ngươi mang người đến ngươi dám đối ta có thể là lời nói một nửa đường diễm ngọc lại là đột nhiên một cách nhào tới bàng quân n g ự c bên trong bàng quân cách này lúc cũng là hoàn toàn m ê thất gian phòng bên trong giường bên trên hai người triệt để đi đến n g ư ơ i bên trong có ta ta bên trong có n g ư ơ i tình trạng to lớn bên phòng cưới giường lay động không ngừng muốn sập trên x à n nhà mục vân cùng hồ lô lão nhân cũng chưa rời đi cách này mắt thân ảnh tại này lưu lại làm xong việc bọn hắn tiếp xuống chỉ cần chờ chờ liền tốt cảnh đẹp trước mắt thu hết vào mắt mục vân cùng hồ lô lão nhân ngược lại là chẳng biết xấu hổ nghiêm túc thưởng thức chọn vẹn qua hai cái canh, canh giờ phòng cưới cửa phòng tại lúc này mở ra một thân ảnh c h ầ m rãi đ ạ p vào giữa phòng nương tử ta đến rồi một đạo giọng ung h ó a vang lên. bắc g i nghiêng trở về làm bắc g i á nghiêng bước vào phòng ngủ nhìn lấy hai cái ngã xuống thị nữ nhìn lấy giường chính hôm nay nương tử cùng khác một cái người đại chiến bắc g i nghiêng ánh mắt hãi nhiên các ngươi các ngươi tại làm cái gì bắc g i nghiêng cả cái người thân thể căng cứng khí huyết dâng lên hai tay run rẩy Ánh mắt đờ đẫn, giường phía trên cảnh tượng để hắn như gặp phải lôi phách, có thể làm hắn lời nói rơi xuống. Một nam một nữ kia lại chỉ lo chính mình, cũng không quan hắn. A, một tiếng phấn nổ gào thép, bắc g i á nghiêm thể nội khí thế bạo phát, đạo vẫn nhất nguyên cảnh bắc g i á nghiêm, song huyền nắm chặt, đạo lực khí thế bạo phát, gian phòng nổ tung. động tĩnh như vậy, lập tức kinh đ ồ n g bốn phía hộ vệ. Sáu vị ẩn n ú p đạo vẫn tứ tượng cảnh cường giả, cơ hồ là hai ba cách hô hấp thời gian, liền là đi đến gian phòng bên trong. Thiếu gia, sáu người đều là bắc giả gia hạch tâm nhân vật. Lúc này, nhìn đến bắc giả nghiêng đứng tại cửa phòng ngủ, lại nhìn giường bên trên còn không ngừng xuống đến đường Diễm Ngọc cùng bàng quân. sáu vì đạo vẫn tứ tượng cảnh nhân vật triệt để xứng s ờ cách này lần trời sập a bắc giả nghiêng phẫn nộ mất lý trí tại lúc này đều đến lúc này cách này hai người thế mà ngoảnh mặt làm ngơ cũng không để ý tới hắn bàng quân bắc giả nghiêng nhìn về phía thanh niên phẫn nộ quát ngươi là bàng quân hắn bước chân bước r a đi đến giường một bên. Một thời oanh liệt đã kết thúc, chuyện đã em cùng ré đọc bắt đầu ban thưởng b y cách t h ẻ nhân vật.